Thái tử biểu muội, xem ra ngươi ngày thường không thiếu cùng vương gia tiểu thư nói thái tử biểu muội tiện lời a. Nói cách khác, nàng nói như thế nào đến như thế đương nhiên đâu." Lý Hương Vân nói, làm Lâm Nhã Nghiên hoàn toàn đen mặt, thấp thỏm bất an rình coi Nguyễn Huyên biểu tình, sợ hắn không cao hứng. "Biểu muội, nàng cùng ngươi, Nguyễn Huyên thử hỏi một câu." Lâm nhá Nghiên vội vàng phủi sạch quan hệ, "Ta cùng nàng không có gì quan hệ." Chỉ là trước kia gặp qua vài lần thôi Vương gia viện không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt Tại sao lại như vậy Lâm nhá nghiên này liền đem nàng cấp từ bỏ Lâm tiểu thư Ngươi, gia viện Chúng ta ngày thường là gặp qua vài lần Nhưng là ngươi cũng không thể Bởi vì chúng ta hơi chút quen thuộc một chút Ngươi liền làm cái đó sự tình đều đánh ta Biểu ca tên tuổi A Lâm nhá nghiên đau lòng lại thất vọng nói ta đều sẽ không ý vào chính mình biểu ca là thái tử mà làm chuyện gì, ngươi như vậy. Thật sự không tốt. Ta, vương gia viện muốn phản bác, nhưng là, nhìn thấy lâm Nhã nghiên đáy mắt cảnh cáo chi ý, nàng chỉ có thể là đem sở hữu giải thích, đều xinh xôi nuốt trở vào. Là, lâm tiểu thư, thái tử điện hạ, là ta lỗ mãng. Vương gia viện nuốt xuống sở hữu ủy khuất, hành lễ xin lỗi. Lâm Nhá Nghiên vội vàng giữ nàng lại, ra viện, ta biết ngươi là vô tâm, không có việc gì, biểu ca sẽ không giận ngươi. Đúng không, biểu ca, nói, Lâm Nhá Nghiên quay đầu, đối với, Nguyễn Huyên cười hỏi, biểu ca luôn luôn đau nàng, điểm này việc nhỏ, tự nhiên là không thành vấn đề. Nguyễn Huyên còn không có mở miệng, Lý Hương Vân liền trước sen vào nói một câu, vương gia viện. Ngươi xin lỗi đối tượng tựa hồ nghĩ sai rồi, bị ngươi khinh thường người là ta hai cái tỉ tỉ, đã chịu ngươi nhục nha chính là bọn họ. Nghe Lý Hương Vân nói, vương gia viện tự nhiên là không nghĩ cấp kia hai cái nông thôn đến giá nha đầu xin lỗi, nhưng là, Lâm nhá nghiên ta này, tay nàng, ở không ngừng dùng sức, không tiếng động cảnh cáo nàng. Vương gia viện lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đối với Trần Bình Trần Yến tỉ mụi xin lỗi, xin lỗi, hai vị, là ta lỗ mãng. Lý Hương Vân quay đầu, nhìn về phía Trần Bình Trần Yến hai tỷ muội, dò hỏi bọn họ hai ý kiến, Bình Nhi tỉ, Chim én tỉ. Bọn họ nếu là không thoải mái, nàng tiếp tục cho bọn hắn tìm về bãi tơi. Tính, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự. Trần Bình vội vàng nói, sự tình không thể. Nhao đến quá lớn, nhao lớn, đối Hương Vân không tốt. Chẳng qua, vừa rồi Hương Vân cho bọn hắn tìm về bãi thời điểm. Nàng không hảo cấp Hương Vân nhụt trí khuyên nàng. Hiện giờ kết quả này đã tương đương hảo. Ấn, kia hành, chúng ta tiếp tục xem đi. Lý Hương Vân nói xong, liền cùng không có việc gì người dường như. Tiếp tục đi theo Trần Bình Trần Yến chọn son phấn. Cái này cấp lý chính ra cháu gái thế nào, Lý Hương Vân lấy qua một khoản phấn mặt, dò hỏi Trần Bình Trần Yến ý kiến, nếu Hương Vân lưu lại nơi này đó chính là không có việc gì Trần Bình Trần Yến cũng liền không để trong lòng, đi theo Lý Hương Vân cùng nhau khơi màu son phấn, nhìn thấy bên này sự tình giải quyết, mặt khác thiên kim tiểu thư cũng vội vàng tìm chính mình thích phấn mặt, chẳng qua cô ý vô tình ở thái tử trước mặt lắc lư không phải vỗ về chơi đùa một chút tóc Chính là sửa sang lại một chút trên đầu trang sức, ngay cả đi đường đều là chậm rãi đong đưa vòng eo, chính là muốn hấp dẫn một chút thái tử Điện Hà chú ý. Nguyễn Huyên còn không có phản ứng, một bên lâm nhá nghiên liền nổi giận này đó tiện nữ nhân muốn làm gì. Thái tử biểu ca là của nàng, bọn họ cũng dám câu dẫn, thật là không biết xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Quỷ dị không khí thế nhưng đem son phấn cửa hàng mê người hương khí đẻ ép đến sạch sẽ. Lâm nhá nghiên bất mãn phẫn hật, vương gia viện thấp thỏm bất an, cùng với chúng thiên kim vui sướng nhảy nhó, làm cửa hàng tiểu. Nhị nhìn không được hướng trong một góc co rúm lại sụp. Từ bọn họ cửa hàng mở cửa ngày đó bắt đầu, hôm nay là không khí nhất quỷ dị, mạc danh khẩn trương, tựa hồ không trung banh một cây tuyến, không biết khi nào liền sẽ xả đoạn. Làm này bình tĩnh biểu hiện giả dối nháy mắt sụp đổ, cố tình liền ở như vậy quỷ dị không khí bên trong, có ba người là dường như không có việc gì. Đúng là bởi vì bọn họ không giống người thường, mới làm bọn tiểu nhị ánh mắt cầm lòng không đậu dừng ở. Bọn họ trên người, nhìn xem kia hai cái bình thường trang điểm cô nương, rõ ràng là từ nông thôn đến, còn mang theo ở nông thôn tùy ý tự tại cùng những cái đó bị từ nhỏ dùng các loại quy củ giáo dục ra tới thiên kim là như thế bất đồng. Chính là, bọn họ hai cái dưới tình huống như thế, lại không có nửa phần khẩn trương, díu dít thảo luận tuyển cái dạng gì son phấn. Cô nương ra đánh nhau giả loại chuyện này thượng, luôn là có rất nhiều nói muốn nói. Không, không đối nơi. Nào là này hai cái cô nương thả lỏng tự tại, rõ ràng là Lý Hương Vân ở dẫn đường bọn họ nói chuyện, Làm cho bọn họ hoàn toàn quên mất chung quanh quỷ dị không khí Bọn tiểu nhị tại đây ra cửa hàng chính là thấy nhiều huân quý thế gia nhà giàu thiên kim phu nhân tiểu thư Kia vẫn là có chút nhãn lực Tự nhiên là nhìn ra tới Này ba người bên trong chủ đạo giả đúng là kia Lý Hương Vân Đúng là bởi vì Lý Hương Vân tồn tại Mới làm kia hai cái cô nương xem nhẹ chung quanh tình huống Bọn tiểu nhị trong lòng lột bột một chút Trong đầu hiện lên đồng dạng ý niệm này Lý Hương Vân thật sự không đơn giản a cũng là, có thể cùng vấn thiên các hợp tác người, có thể đơn giản mới là lạ. Lý cô nương như thế tinh thông việc này, không bằng giúp ta chọn lựa mấy thứ, ta tưởng tặng cho ta mẫu hậu. Nguyễn Huyên mở miệng nói, làm Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn qua đi. Không biết vị này thái tử điện hà rốt cuộc là ở chơi cái gì, đương chiều hoàng hậu còn cần ở. Chỗ này chọn phấn mặt sao? Đương trong cung người đều là chết, à? Hoàng hậu nói không bằng này mấy thứ. Nghĩ đến lúc trước ở Khánh Công Yến thời điểm gặp qua Hoàng hậu, mạc danh Lý Hương Vân đáy lòng liền mềm mại vài phần. Sau đó, theo bản năng cầm mấy thứ thích hợp Hoàng hậu phấn mặt. Như vậy dùng tới hẳn là đẹp. Hoàng hậu nương nương càng thêm thích hợp nhan sắc diễm lệ trang dung. Lý Hương Vân vừa thốt lên xong, Nguyễn Huyên Đồng Tử đột nhiên co rút lại trái tim hình như là bị một con bàn tay to cấp hung hăng nắm chặt một chút dường như bởi vì những lời này lúc trước hắn nghe được quá Nương, vẫn là dùng diễm lệ trang dung đẹp đâu, như vậy mới mỹ mỹ quân nhi thích đâu. Không sai, lời này là nàng muội đối mỗ hậu nói qua, lúc ấy quân nhi vẫn là nho nhỏ một đoàn, Ngay cả ghế đều ngồi không thượng, lại biết có đẹp hay không? Lúc ấy, chính là chọc đến mẫu hậu cười to không thôi, mẫu hậu chính mình không hòa thượng diễm lệ. Trang dung, ngược lại là cho cái chán của nàng lau một mặt đỏ bừng, phấn đô đô khôn mặt nhỏ, giữa mày một chút hồng, thế nhưng cùng kia bồ tát tòa trước ngọc nữ dường như phấn điêu ngọc chác đáng yêu, chạy ra ngoài chơi thời điểm, làm hắn đánh bay vài cái tiểu tử thúi, mới không làm chính mình muội muội bị cước đi. Đó là hắn muội muội Ai đều đừng nghĩ chạm vào. Thái tử, Lý Hương Vân nghi hoặc nhẹ gọi, làm Nguyễn Huyên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng. Ở chỗ này thất thần, Nguyễn Huyên xấu hổ ho khan một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Hương Vân nói mấy khoản phấn mặt, ân, cái này nhan sắc, tỷ tỉ, tỉ, người này không phải hồ nháo sao. Lâm nhá nghiên đã đi tới, không tán đồng nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Dì luôn luôn thích tố nhá trang trọng trang dung, như vậy nhan sắc, như thế nào thích hợp gì thân Phật? Nguyễn Huyên giật mình, quay đầu dò hỏi Lâm Nhá Nghiên ý kiến, ngươi cảm thấy mẫu hậu không thích hợp loại. Này nhan sắc, đương nhiên, Lâm Nhá Nghiên vừa thấy Nguyễn Huyên trưng cầu nàng ý kiến, lập tức khoe khoang lên. Dì nãi nhất quốc trì mẫu, tự nhiên yếu tố nhá trang trọng, như vậy mới có thể trương hiển quốc mẫu uy nghiêm tới. Nguyễn Huyên ánh mắt lè lè, hắn nhớ rõ quân nhi lúc ấy lời nói, còn tuổi nhỏ quân nhi giòn sinh hỏi mẫu hậu, sống liền phải sống được tự tại, ai quy định như vậy chính là trang trọng. Hiện tại, hắn thật sự càng ngày càng cảm thấy lâm Nhã nghiên. Không phải hắn muội muội, một cái có thể tự thỉnh tế thiên, vì phụ hoàng tranh thủ thái tử chi vị, vì nhà bọn họ ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong tìm được một đường sinh cơ quân nhi. Sao lại bởi vì tuổi tăng trưởng, liền tính tình đại biến ma đi lúc trước sở hữu mũi nhọn, này quá không giống hắn muội muội. tỉ tỉ, ngươi không cần lung tung tuyển, như vậy sẽ làm người khác lên án hoàng hậu nương nương, lâm nhá nghiên cảnh cao Lý Hương Vân, đồng thời cũng cùng Nguyễn. Huyên biểu hiện một chút, chỉ có nàng mới là thiệt tình vì hoàng hậu vì hắn tính toán, bọn họ mới là người một nhà, Trấn Yến vừa nghe Lý Tú Linh, A. Không, hiện tại nàng kêu lâm Nhã nghiên nói, trong lòng liền tới khí. Đây là tới kinh thành sửa lại tên, thân phận bất đồng, liền có thể tùy tiện chỉ trích Hương Vân sao. Nàng là không hiểu bên trong mấy thứ này, nhưng là, nàng biết, liền lâm Nhã nghiên nói những lời này, chính là nhằm vào Hương Vân, làm thái tử nghe xong lúc. Sau, sẽ ghi hận Hương Vân, nghĩ tới nơi này, Trần Yến vừa muốn mở miệng, Lại bị Trần Bình cấp dành trước Lâm tiểu thư Hương Vân tuyệt đối không có cái kia ý tứ Ngươi không cần cấp Hương Vân lung tung ấn tội danh Đây là Thái tử Điện Hạ hỏi Hương Vân Hương Vân chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình mà thôi Có nghe hay không Toàn bằng Thái tử Điện Hạ Hương Vân nơi nào làm được chủ Trần Bình rốt cuộc là so Trần Yến ổn trọng đến nhiều Đem Hương Vân cấp chiếc sạch sẽ Trong lòng càng thêm chán ghét Lâm nhá nghiên Ở trong thôn khi dễ hương vân còn không có khi dễ đủ A. à. Tới rồi kinh thành còn khi dễ nàng. Lâm Nhá Nghiên như thế nào như vậy chán ghét đâu. Trần Bình ngươi nhưng thật ra trước sau như một thiên hướng tỷ tỷ A. à. Lâm Nhá Nghiên nhìn thấy Trần Bình Trần Yến hai tỷ muội liền không thoải mái. Nàng chính là nhớ rõ lúc trước ở trường Bình thôn thời điểm. Bọn họ hai người nương. Cái kia vương quế hoa chính là một cái ái sen vào việc. Người khác người. Không có việc gì liền ai giáo huấn nàng, nói cái gì làm nàng đi làm việc, đừng làm lý hương vân chính mình một người làm. Dựa vào cái gì, nàng vì cái gì muốn đi làm những cái đó việc. Vương Quế Hoa Thảo người ghét, sinh hạ tới nữ nhi cũng là chọc người phiền. Ta đương nhiên muốn thiên hướng hương vân. Rốt cuộc lúc trước ngươi ở trong thôn thời điểm, các ngươi toàn ra việc tất cả đều là hương vân làm, chúng ta không thiên hướng nàng muốn thiên hướng ai. Trần Bình chính là không khách khí, trực tiếp sặc trở về. Lâm Nhá Nghiên vừa nghe Trần Bình nói, trong lòng tức khắc một trận hoảng loạn. Khóe mắt dư quang trộn ngó ngó Nguyễn Huyên, sợ hắn tin vào Trần Bình lời rèm pha, đối nàng có cái gì hiểu lầm. Nếu là nói vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Trần Bình cái này tiểu tiện nhân. Lâm Nhá Nghiên tự nhiên là thông minh, nói cách khác, nhiều năm như vậy cũng sẽ không ở lý gia quá đến như vậy tự tại. Trần Bình ta biết, các ngươi, hiện tại cả nhà đều chỉ vào Hương Vân mua bán ăn cơm. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Lâm Nhá Nghiên bất đắc dị than nhẹ, một bộ nhận mệnh bộ ráng. Nàng chính là muốn nói cho Thái tử biểu ca, Trần Bình vì cái gì như vậy nói hương nói vượt, đó là vì nịnh bợ Lý Hương Vân. Ngươi, Trần Bình không nghĩ tới Lâm Nhá Nghiên lại là như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng lúc trước Lâm Nhã Nghiên ở Lý ra cái gì đều không làm, khi dễ Hương Vân, hiện giờ ngược lại trả đũa, nói. Nàng vì giữ gìn Hương Vân ở bôi nhỏ nàng, bình nhi tỷ. Lý Hương Vân kéo lại buồn bực Trần Bình cười nói, ngươi nhưng đừng cùng Lâm tiểu thư tranh chấp, nhân ra là thái tử biểu muội, chúng ta không thể trêu vào. Lâm Nhã Nghiên liền cho rằng nàng chính mình sẽ nói sang chuyện khác sao, Lâm Nhã Nghiên bất chính mặt vấn đề. Xả mặt khác, nàng cũng sẽ à Xem ai xả đến đại Rời đi đến mau Lâm Nhá Nghiên vừa nghe Sắc mặt liền thay đổi Lý Hương Vân có ý tứ gì Đây là nói nàng ỉ vào thái tử thế lực ở bên ngoài Khi dễ người sao Lý Hương Vân, ngươi có ý tứ gì Lâm Nhã Nghiên lúc này Nhưng không nghĩ làm Lý Hương Vân Liền như vậy lừa gạt qua đi Nếu như bị thái tử biểu ca hiểu lầm Đã có thể phiền toái. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng nói. Thái tử dò hỏi ta ý kiến. Hắn hỏi ngươi ý kiến sao? Ngươi liền sen mồm A Lý Hương Vân đột nhiên một phách chính mình cai chán. Bừng tỉnh đại ngộ đánh giá lâm Nhã nghiên. Xin lỗi. Là ta nói sai rồi. Ngươi nơi nào là ỷ thế hiếp người a Rõ ràng chính là không đem thái tử để vào mắt. Cái này cách nói so vừa rồi còn muốn nghiêm trọng, tức giận đến lâm nhá nghiên hận không thể nhào lên đi xé lạn Lý Hương Vân miệng. Chỉ tiếng, lúc này, ở thái tử biểu ca trước mặt, nàng muốn biểu hiện ra tốt đẹp dáng vẻ, tuyệt đối không thể thất lễ. Tỷ tỷ, ngươi như vậy vu oan hãm hại ta, rốt cuộc là vì cái gì? Lâm nhá nghiên ủy khuất nhìn Lý Hương Vân, vành mắt đều đỏ. Ta rõ ràng nói chính là lời nói thật sao? Như thế nào ngược lại thành hãm hại ngươi? Ngươi này đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng thật là, Lý Hương Vân thật sâu hít một hơi, Theo sau lại thật mạnh phun ra, Lý giải nói, Cũng là, Ngươi cũng chưa đem thái tử để vào mắt, Tưởng chen vào nói liền chen vào nói a Không đúng, Là muốn đánh đoạn thái tử nói liền đánh gãy, Có thể thấy được, Ở ngươi trong lòng, Ngươi vị trí so thái tử điện hà quan trọng nhiều, Thái tử đều như vậy, ta lại tính cái gì Lý Hương Vân cười tủm tỉm bộ ráng chính là tức giận đến lâm nhá nghiên âm thầm thẳng nghiến răng hận không thể một ngụm cắn chết Lý Hương Vân tiện nhân này chỉ tiếc hiện tại nàng tuyệt đối không thể làm như vậy nàng có càng thêm chuyện quan trọng đi làm biểu ca ta tuyệt đối không có mặt khác ý tứ ta chỉ là vì gì suy xét lâm nhá nghiên vội vàng cùng Nguyễn Huyên giải thích Nguyễn Huyên không nói gì chỉ là nhìn nàng, Nguyễn Huyên càng là như vậy trầm mặc không nói, Lâm Nhã Nghiên trong lòng càng là hốt hoảng, chẳng lẽ biểu ca thật sự sinh khí? Tỷ ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Lâm Nhã bay nhanh muốn rời đi mục tiêu, quay đầu, ủy khuất dò hỏi Lý Hương Vân, chẳng lẽ liền bởi vì ta tìm được rồi chính mình cha mẹ sao? Lý Hương Vân nhàn trán ngó Lâm Nhã liếc mắt một cái, Đối với nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, chính là xem ngươi không vừa mắt a. Chán ghét một người còn cần lý do sao? Như thế ngang ngược vô lý trả lời, thiếu chút nữa không đem Lâm nhá Nghiên cấp khí phun ra huyết. Lý Hương Vân như thế nào càng ngày càng không biết xấu hổ. Nguyễn Huyên vừa nghe, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Này Lý Hương Vân không hổ là Lệ Vương mệnh định chi nhân a. Cùng lệ vương thật là trời sinh một đôi, cái gì đều là tùy tính mà làm. Thái tử, ngươi tưởng tuyển cái gì phấn mặt, vẫn là do hỏi ngươi biểu muội đi. Ta như vậy thô tục người, thật sự là không hiểu. Trong cung quy củ, đừng hỏng rồi các ngươi sự tình. Lý Hương Vân đối với Nguyễn Huyên nói xong lúc sau, xoay người tiếp tục chọn nàng phấn mặt. Nàng mới không đi đâu, nàng còn không có cấp Trần Bình Trần Yến bọn họ mua xong phấn mặt. Nàng vì cái gì phải đi, nàng lại không phải trột giả cái kia, nhìn thấy Lý Hương Vân như thế dường như không có việc gì, Lâm Nhá Nghiên tức giận đến là ngược phát đổ, bất quá, nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều ở thái tử trên người, nàng không thể. Bởi vì Lý Hương Vân liền hủy chính mình ở thái tử trong lòng ấn tượng, đi thôi, Nguyễn Huyên đối với Lâm Nhá Nghiên nói một câu lúc sau, xoay người rời đi. Lâm nhá nghiên trong lòng thấp thỏm vội vàng bước nhanh theo đi lên. Nhìn thấy thái tử bọn họ đi rồi, Trần Bình cùng Trần Yến nhanh chóng tuyển xong rồi đồ vật, lôi kéo Lý Hương Vân ra cửa hàng. Bình nhi tỉ chim én thỉ, các ngươi làm gì à? Lý Hương Vân bị Trần Bình Trần Yến trực tiếp cấp kéo đến bên cạnh hẻm nhỏ đi. Khó hiểu hỏi, Hương Vân, người kia là thái tử. Trần Bình sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm nhá nghiên vẫn là hắn biểu muội. Trần Yến bổ sung nói, “A. Lý Hương Vân lên tiếng, Ta biết, à, Vì cái gì cô ý muốn cùng nàng lặp lại một lần, Ta tới Kinh Thành lúc sau sẽ biết nha. Lý Hương Vân xác định chính mình không có ký ức làm lỗi, Nàng nhớ do bọn họ thân Phật, Ngươi biết còn theo chân bọn họ đối thượng. Trần Bình không yên tâm nhíu mày nói, Ngươi chỉ là thương nhân, như thế nào cùng thái tử đối thượng. Về sau Lâm Nhã Nghiên nếu là ở sau lưng cho ngươi sử điểm cái gì thủ đoạn nhỏ, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lý Hương Vân vừa nghe, phụt một tiếng bật cười, Bình Nhi tỷ, vừa rồi ngươi cũng không có lùi bước a, chính là giúp nàng nói không ít nói, hiện tại như thế nào mặt khác nàng kia không giống nhau a. Trần Bình đương nhiên nói, nàng như vậy khi dễ ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn. Chính là Trần Yến phụ hoa nói, nếu là liền ngươi đều bảo hộ không được, trở về chúng ta phải bị nương cấp đánh chết. Lý Hương Vân cười, cảm động dòng nước ấm dưới đáy lòng chảy xuôi, một phen ôm Trần Bình cùng Trần Yến, Vỗ vỗ bọn họ phía sau lưng, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Ân, Trần Bình cùng Trần Yến chính là một chút đều không tin, ta còn có thể lừa các ngươi không thành, các ngươi xem ta khi nào ăn qua mệt. Lý Hương Vân nhướng mày hỏi, tương đương tự tin, làm cho bọn họ không cần lo lắng nàng. Ngươi trước, kia vẫn luôn bị lâm nhá nghiên khi dễ á. Trần Yến ngay thẳng nói, làm Lý Hương Vân dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không nằm sấp xuống. Đúng vậy, Trần Bình thập phần tán đồng chính mình muội mội nói, nghiêm túc nhìn Lý Hương Vân. Nàng như âm hiểm, không phải Bình Nhi tỉ, chim én tỉ. Đó là trước kia hảo sao? Lý Hương Vân quyết định vì chính mình chính danh. Lúc ấy, linh hồn của nàng còn không có cùng thân thể này dung hợp ở bên nhau, thuộc về nửa ngu dại. Trạng thái A, kia như thế nào có thể tính? Trần Bình cùng Trần Yến bốn đạo lo lắng ánh mắt dừng ở Lý Hương Vân trên mặt, làm nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như có điểm giải thích không rõ. Ta mang các ngươi đi gặp một người. Lý Hương Vân quyết định thỉnh ngoại viện. Có như vậy quan tâm nàng. Không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân người thật là ấm áp tiểu, gánh nặng. A Trần Bình cùng Trần Yến khó hiểu nhìn Lý Hương Vân. Hỏi, ngươi muốn đi gặp ai? Ngươi nhận. Thức Hoàng Hậu. ân ta nhận thức. Lý Hương Vân gật đầu. Ở nhìn thấy Trần Bình cùng Trần Yến kinh hỉ ánh mắt lúc sau. Ý xấu, bổ sung một câu. Bất quả giống như Hoàng hậu không thế nào nhận thức ta. Trần Bình khóe môi run dẩy một chút, Trần Yến còn lại là vung tay lên lập tức liền vỗ vào Lý Hương Vân trên vai. Ngươi chơi chúng ta đâu? Lý Hương Vân nở nụ cười, một tay một cái giữ chặt người. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp cá nhân. Các ngươi sẽ biết, Thái tử A, cũng không dám chọc ta. Trần Bình Trần Yến hai tỉ muội không biết Lý Hương Vân muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Chỉ có thể là đi theo nàng ở trên phố đi, đi tới đi tới, cảm giác được có chút không thích hợp. Này trên đường người càng ngày càng nhiều, ven đường phòng ở không đúng, hẳn là xưng là tòa nhà, đều là càng lúc càng lớn. Thoạt nhìn liền như vậy phú quý chỗ ở, nơi này vừa thấy chủ liền không phải giống nhau người. Hương Vân, đây là muốn đi đâu à? Trần Yến thiếu kiên nhẫn. Hỏi một câu, Lý Hương Vân cười cười. Quay đầu hỏi, các ngươi tới thời điểm, vấn thiên các người có cùng các ngươi nói kinh thành tình huống sao? Có a. Trần Yến gật đầu nói một câu, nói rất nhiều trong kinh thành hảo ngoạn sự tình. Vấn thiên các làm việc quả nhiên là làm người yên tâm, đặc biệt là ở trên đường liền cùng Trần Bình Trần Yến thuyết minh tình huống, làm cho bọn họ hai cái tơi lúc sau, cũng không cần quá khẩn trương. Vậy các ngươi biết lệ vương sao? Lý... Hương vân mỉm cười hỏi, biết a Trần Yến Hưng phấn kêu một tiếng nói, lệ vương nhưng lợi hại, vấn thiên các cùng bọn họ nói không ít trong kinh thành mặt sự tình, nhưng là, để cho nàng để ý chính là cái kia lệ vương, cùng thái tử so đâu. Lý hương vân buồn cười hỏi, nghe Trần Yến ý tứ, chính là đối lệ vương rất là sùng bái à, cũng là trịnh Dục thịnh ra hỏa kia trừ bỏ ở nàng trước mặt mỗi cái đứng đắn bộ dáng luôn là trang đáng thương ở ngoài, người ở bên ngoài không. Trước mặt, vẫn là rất lợi hại, lớn lên yêu nghiệt lại có bản lĩnh, xác thật rất đoạt tay à. So thái tử lợi hại, Trần Yến lập tức không cần suy nghĩ nói, chim én. Trần Bình vội vàng kéo Trần Yến một chút, đè thấp thanh âm nhắc nhở nói, ngươi nhỏ giọng điểm. Trần Yến mờ mịt khó hiểu nhìn chính mình tỉ tỉ, kỳ quái hỏi, Tỉ ta nói sai rồi sao? Đương nhiên, nàng vẫn là nghe lời nói thanh âm nhỏ không ít. Đương nhiên chưa nói sai, nhưng là không thể nói lớn tiếng như Vậy à, để cho người khác nghe được làm sao bây giờ? Trần Bình trộm cười, trong mắt sáng lấp lánh tán đồng Trần Yên nói. Chúng ta chính là nghe nói, lệ vương rất lợi hại đâu. Lý Hương Vân cười gật đầu, vấn thiên các người làm việc quả nhiên là ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không lắm muộn Ngay cả nàng cùng trịnh dục thịnh quan hệ đều không có lộ ra quá. Trước đó không lâu còn có chính là vừa mới bắt một. Đông muốn hại chúng ta đại tinh người đâu. Trần Yến hưng phấn nói kia chuyện. Lệ Vương thật là quá lợi hại. Làm việc dứt khoát. Nếu không phải Lệ Vương đem những người đó cấp bắt được tới. Thật sự liền phiền toái. Thực hiển nhiên Trần Yến nói là nói đến Trần Bình trong lòng. Liên tục đi theo gật đầu. Xem ra hắn người này cũng không tệ lắm a." Lý Hương Vân cười hỏi, "Các ngươi đối hắn đánh giá rất cao a." "Như thế nào là cũng không tệ lắm a." Trần Yến vừa nghe nhưng không làm, "Lệ Vương nhiều lợi hại a." "Chính là chính là, lúc trước chúng ta ở trong thôn cũng là nghe được quá, Lệ Vương ở trên sa trường chính là bách chiến bách thắng." Ngay cả luôn luôn so bạn cùng lứa tuổi thành thục ổn trọng đến nhiều trần bình Ở nhắc tới trịnh Dục thịnh thời điểm Cũng là hai mắt sáng lên Có thể thấy được lệ vương ở đại tinh nhân khí thực vượng A. chút nào không thua hiện đại thần tượng Lý Hương Vân trong lòng cười thầm Cân nhắc, chính mình rốt cuộc là như thế nào Liền đem như vậy một cái siêu nhân khí ra hỏa cấp lửa tới tay Đâu, nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện Giống như cùng nàng không có gì quan hệ A. Đều là ra hỏa kia chủ động. Trong lòng ấm áp phiếm nhạt nhạt ngọt. A. Trần Yến đột nhiên kinh hô một tiếng. Chẳng qua. Này một tiếng kinh hô rõ ràng là đè nén xuống. Nàng dùng tay bưng kín chính mình môi. Hưng phấn hai mắt mở to. Không ngừng lôi kéo Trần Bình tay áo. Làm cho Trần Bình khó hiểu nhìn về phía nàng. Hỏi. Làm sao vậy? Tỉ. tỷ Trần Yến kích động gương mặt đều đỏ. Lời nói đều nói. Không hoàn chỉnh, Trần Bình hoảng sợ, không biết nàng đây là làm sao vậy, xem, nhìn xem, Trần Yến lôi kéo Trần Bình, làm nàng hướng bên kia xem, Trần Bình theo Trần Yến động tác xem qua đi, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, kia đại viện cửa thượng treo bảng hiệu thế nhưng là lệ vương phủ ba chữ, trong khoảng thời gian này, bọn họ hai tỷ muội đi theo lý chính ra người cùng nhau làm món kho, cũng là đi theo học nhận mấy chữ, Phải biết rằng, đừng nói là ở bọn họ. Trường Bình Thôn, liền tính là ở toàn bộ Đại Tinh, có thể nhận thức tự có mấy người. Ngay cả Hương Vân Dưỡng Mẫu, kia cũng là lúc trước ở gia đình giàu có đương nha hoàn, được đến coi trọng, mới nhận được một ít tự. Bọn họ toàn bộ trường Bình Thôn A, cũng chỉ có lý chính gia gia nhất có học vấn, lý chính gia nhân tài nhận thức tự đâu. Phải biết rằng, trong thôn cái nào cô nương nếu là nhận thức tự nói, kia giá trị con người lập tức bất đồng, Trần Bình Trần Yến lúc này rốt, cuộc cảm nhận được biết chữ chỗ tốt rồi, lệ vương phủ này ba chữ bọn họ là nhận thức, lệ vương phủ A, là bọn họ vừa mới nói cái kia lệ vương sao, hương vân, nơi này là, Trần Bình vừa thấy rõ ràng kia ba chữ, kích động đến cùng Trần Yến giống nhau, không kiềm chế được bắt đầu cả lăm, lý hương vân vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị hưng phấn Trần Yến cấp đánh gãy, hương vân, Ngươi dẫn chúng ta đến xem lệ vương phủ sao Ngươi thật sự là quá tốt Lần này tới kinh thành thật Là quá đáng giá Lý Hương Vân bất đắc dĩ nhìn kích động đến không được hai tỷ muội Cân nhắc ra hỏa kia mị lực có phải hay không có điểm qua lớn Chỉ là nhìn đến hắn phủ để liền Hưng phấn thành như vậy Lý Hương Vân buồn cười lắc lắc đầu Mang theo Trần Bình cùng Trần Yến tiếp tục đi phía trước đi Hai tỉ muội kích động mỗi một bước đều mại thật sự tiểu, bọn họ chính là luyến tiếc nhanh như vậy liền đi qua đi. Bọn họ phải hào hảo nhìn xem Lệ Vương chủ địa phương trở về. Lúc sau, có thể cùng trong thôn tiểu tỉ muội hào hào nói nói, Lệ Vương phủ là địa phương nào, bọn họ tự nhiên không hảo đứng ở nhân gia cổng lớn như vậy nhìn chằm chằm nhân ra phòng ở nhìn. Không nói Lệ Vương phủ thị vệ sẽ cho rằng bọn họ là người xấu. Bọn họ cũng ngượng ngùng, A. liền ở Trần Bình cùng Trần Yến kích động tim đập đều không thể khống chế thời điểm, Lý Hương Vân hành động sợ tới mức bọn họ chính là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, Hương Vân, đây là muốn làm gì, đây chính là lệ vương phủ, A. nàng sao lại có thể đi lên, A. Hương Vân, Trần Bình liền tính là bị thị vệ cấp đánh ra đi, cũng cùng Trần Yến cùng nhau, Bay nhanh bước lên bậc thang, đuổi theo Lý Hương Vân, muốn đi kéo nàng. Nơi này là lệ vương phủ A. không cần tùy tùy tiện tiện đến nhân gia đại môn trước mặt đi á. Bọn họ đi ngang qua nói đi ngang qua, thượng nhân gia bậc thang làm gì A. sẽ bị đánh. Nơi này là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tới sao. Chỉ tiếc, Trần Bình cùng Trần Yến động tác vẫn là không có Lý Hương Vân mau, liền lúc này. Lý Hương Vân đã khấu vang lên đại môn, lệ vương phủ chính là cùng mặt khác đại viện bất đồng, ngày thường cửa này đều là đóng lại, ai làm trịnh rục thịnh thích thanh tính đâu, đóng lại môn, cũng không đại biểu bên trong người không biết bên ngoài động tính, liền ở Lý Hương Vân vừa mới khấu vang lên đại môn lúc sau, đại môn lập tức khai, Trần Bình cùng Trần Yến hiện tại lại khuyên cũng, không còn kịp rồi, vội vàng đứng ở Lý Hương Vân bên người, khẩn trương nhìn chầm chầm mở cửa người có việc nói bọn họ cùng nhau chịu trách nhiệm bên trong người vừa thấy tơi cửa Lý Hương Vân không có biểu tình trên mặt lập tức lộ ra tươi cười tới Lý cô nương tới A ai Trần Bình cùng Trần Yến sửng sốt như thế nào cảm giác người này cùng Hương Vân nhận thức đâu Ấn giúp ta thông truyền một tiếng Lý Hương Vân nói còn không có nói xong đã bị gã sai vặt cấp đánh gãy Lý cô nương, ngài thỉnh, nói, mở cửa ra, làm một cái thỉnh thù thế. Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn về phía gã sai vặt, nhìn không được gợi lên khóe môi, nào đó ra hỏa thế nhưng liền việc này đều phân phó xuống dưới. Nàng tin tưởng, chỉ bằng trịnh dục thịnh kia bản lĩnh, trong phủ tuyệt đối rất là thủ vệ nghiêm mật. Có thể làm nàng như vậy tùy tiện đi vào, không phải hắn sớm có mệnh lệnh nói, Lệ trong vương phủ người có thể to gan như vậy sao Lý Hương Vân đối với gã sai Vặt gật gật đầu Đi vào Chẳng qua Lý Hương Vân xoay người Không chút nào ngoài ý muốn Trần Bình cùng Trần Yến hai tỷ muội Còn ngây ngốc đứng ở ngoài cửa lớn đâu Bình nhi tỷ Chim én tỷ Tới nha Lý Hương Vân đối với Trần Bình Trần Yến hai tỷ muội vẫy tay Lúc này Hai người mới phản ứng lại đây Vội vàng đi theo bước vào lệ vương phủ, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng địa phương. Bên trong đại khí làm hai người cầm lòng không đầu phóng nhẹ động tác, thật cẩn thận. Hướng trong đi tới, Lý Hương Vân đi theo vào chính mình ra giống nhau, đi được kia kêu một cái quen thuộc. Không có biện pháp, ai làm người nào đó luôn là ở nàng bên tay nói nhà hắn là cái cái gì tình huống như thế nào, làm cho nàng tưởng không quen thuộc đều không được. Đặc biệt là người nào đó hình dung lên còn thật phần tinh tế, tỉ như nói, vào lệ vương phủ lúc sau, đi như thế nào là có thể nhanh nhất nhất nhanh chóng tìm được hắn phòng ngủ, Lý Hương Vân mới không có hứng thú trực tiếp đi hắn phòng ngủ đâu, mang theo Trần Bình cùng Trần Yến hai tỷ mội tới rồi phòng khách, nhà hoàn lập tức thượng nước trả điểm tâm, chỉ là Trần Bình cùng Trần Yến khẩn trương tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả liền tính là ngồi ở ghế trên cũng là gần ngồi một góc, kia kêu một cái bất an A Lý Hương vân cười, khuyên nhủ, bình nhi tỉ, chim én tỉ, các ngươi đừng như vậy khẩn trương A Trần Yến cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể là không ngừng. Lắc đầu, nàng sao có thể không khẩn trương A Lệ vương đại danh, kia chính là như sấm bên tai, nàng, nàng, nàng hôm nay thế nhưng ngồi xuống lệ vương phủ. Thật là quá quá không thể tưởng tượng. Lý Hương Vân cười lắc đầu nói, Bình nhi tỉ, chim én tỉ, Các ngươi nhận thức hắn, Thật sự không cần như vậy khẩn trương. Nhận thức? Trần Bình kỳ quái hỏi một câu, Nàng sao có thể nhận thức lệ vương nhân vật như vậy? Trần Bình còn không có suy nghĩ cẩn thận, Liền nghe được kinh hỷ. Thanh âm vang lên, Hương Vân, Ngươi đã đến rồi, Thanh âm này như thế nào có điểm quen thuộc đâu? Trần Bình cùng Trần Yến trong lòng nghĩ Đồng thời quay đầu nhìn về phía Thanh âm nơi phát ra chỗ Hai người tức khắc liền cùng bị sét Đánh dường như ngồi yên tại chỗ Thân thể cứng đờ căn bản Là liền động một chút ngón tay đều Không có biện pháp Một ngốc ngốc nhìn tiến vào cái kia Dung mạo yêu nghiệt nam tử Này, này, người này Không không không còn không phải là trịnh Công tử sao Trịnh Dục thịnh cao hứng A, Hương Vân rốt cuộc chịu tới hắn trong phủ tìm hắn, cột cột cột, trịnh Dục thịnh liền thẳng đến Lý Hương Vân mà đi, không hề nghĩ ngợi liền đem người cấp kéo vào trong lòng ngực, chính mình tức phụ nhi tới nhà hắn, muốn chúc mừng, nghĩ, trịnh Dục thịnh liền cúi đầu muốn thân đi lên, Lý Hương Vân mặt lập tức liền đen, một cái tát vỗ vào trịnh Dục thịnh trên chán, đem nào đó cười đến miệng đều sắp liệt đến cái o ra hỏa cấp chụp bay. Muốn điên rồi hắn, nơi này là phòng khách A, không nói nhà hoàn, Trần Bình Trần Yến còn ở đâu, hắn nha tưởng ở hiện đại đâu, bên đường liền có thể thân mật hôn một cái A, liền tính là hiện tại, cũng có rất nhiều người không quen nhìn A, phải chú ý ảnh hưởng, tức phụ nhi, trịnh Dục thịnh ủy khuất, khi dễ nhi tới cửa, lại không cho thân, còn ghét bỏ hắn cảm giác chính mình bị toàn thế giới đều vứt bỏ. Lý Hương vẫn ruôi tay, ở trịnh Dục thịnh cánh tay thượng một ninh, sau. Đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, nhắc nhở nói, Bình Nhi tỷ cùng chim én thỉ tới, ta dẫn bọn hắn tới gặp gặp ngươi. Có, có người. Lý trí trở về, thuộc về lệ vương tính cảnh giác làm hắn nhanh chóng đã nhận ra phòng khách còn có những người khác. Nguyên lai like là hai vị tỷ tỷ tới. Trịnh Dục thịnh quay đầu, Vừa rồi cái kia ấu chỉ làm nũng người nào đó nhanh chóng biến mất không thấy, đổi thành thành thục ổn trọng lệnh người sùng bái không thôi lệ vương. Này hai, loại khí chất thay đổi cực nhanh, lệnh Trần Bình Trần Yến nghẹn họng nhìn chân chối. Hai tỷ mũi không thể tin được lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Bọn họ vừa rồi giống như lệ vương chạy tiến vào kêu hương vân tức phụ nhi kêu đến còn mềm mại lệ vương, không phải lạnh nhạt vô tình. Giết chóc quyết đoán sao? Làm việc sấm rền gió cuốn lệ vương tại sao lại như vậy nói chuyện? Nhất định là bọn họ vừa rồi đôi mắt. Cùng lỗ tai có vấn đề đi. Chính là có vấn đề còn hai người cùng nhau có vấn đề sao? Lệ vương, ngài, Trần Bình run dẩy đứng lên, trong lòng có chút hoảng, không quá xác định gọi một tiếng. Trịnh công tử, người này là lúc trước ở trường bình thôn nói hương vân là hắn đương gia chủ mẫu cái kia trịnh công tử đi. Trịnh Dục Thịnh hơi hơi mỉm cười, tính tình kia kêu một cái hảo, cũng không biết hai vị tỷ tỷ tới kinh thành, đến đây lúc nào, ở tại Hương Vân trong nhà sao? Này. Quan tâm thái độ, thật sự liền cùng trong nhà em dễ giống nhau à, Làm cho Trần Bình Trần Yến hai tỷ muội tương đương không thích ứng. Lệ Vương là như vậy cao cao tại thượng, đối bọn họ tới nói, giống như bầu trời thần giống nhau. Bầu trời thần Đột nhiên thành chính mình em rể, còn đối bọn họ như vậy ôn nhu tổng cảm giác quái quái, làm cho bọn họ có chút sợ 2A. Bình nhi tỉ, chim én tỉ, lúc này, các ngươi không cần lo lắng đi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm hỏi, ta có lớn. Như vậy chỗ dựa, các ngươi tin tưởng ta sẽ không bị người khi dễ đi. Trần Bình lúc này mới chậm rãi từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến Hương Vân cùng Lệ Vương chi gian quan hệ, nghĩ đến lúc trước ở trường Bình thôn thời điểm, Trịnh công tử trước mặt mọi người nói những lời này đó, còn có thừa nhận Hương Vân đương gia chủ mẫu thân phận sự tình. Trần Bình cái này xem như thật sự yên tâm. Có Lệ Vương cấp Hương Vân chống lưng, liền tính là không thể áp quá thái. Tử cũng không đến mức làm Hương Vân ở thái tử thủ hà có hại a. Hơn nữa xem thái tử cũng không giống như là không nói lý không dễ dàng bị lâm nhá nghiên cấp châm ngòi sao, yên tâm Trần Bình thở dài một cái cười nói, nàng lúc này mới chân chính thả lỏng lại Hương Vân thật là lợi hại nàng còn lo lắng Hương Vân sẽ có hại đâu như vậy có lệ vương bảo hộ Hương Vân như thế nào đều sẽ không làm nàng có hại mới là à, Trần Bình là yên tâm nhưng là người nào đó nhưng không làm, mày nhăn lại hỏi, làm sao vậy Yên tâm cái gì, hắn nữ nhân còn có người dám khi dễ, chán sống, Trần Yến lập tức đem ở cửa hàng son phấn phát sinh sự tình cùng trịnh Dục thịnh nói một chút, nhìn trịnh Dục thịnh càng ngày càng khó coi sắc mặt, sợ tới mức trần Yến thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một chữ nhược đến độ nghe không thấy, nhưng là, nàng vẫn là nỗ lực đem sự tình cấp nói xong, trịnh Dục thịnh cười, tuyệt mi hoặc nhân đến lệnh người trầm luân tươi cười. Lúc này chỉ xem đến Trần Bình cùng Trần Yến trong lòng một trận một trận phát run. Một cổ một cổ hàn ý không chịu khống chế từ đáy lòng toát ra tới. Nháy mắt đi khắp toàn thân. Toàn thân máu là tất tất đóng băng. Tay chân đều cùng không phải chính mình dường như. Đi. Trịnh Dục thịnh lôi kéo Lý Hương Vân. Làm gì đi? Lý Hương Vân khó hiểu hỏi. Tìm về bãi. Trịnh Dục thịnh cười lạnh. Ai, Lý Hương Vân nơi nào tới kịp nói chuyện à, trực tiếp đã bị trịnh dục thịnh cấp mang. Đi, tới rồi bên ngoài, Giản Vân đã bị hảo xe ngựa, đến nỗi địa điểm, tự nhiên là đã sớm điều tra hảo. Trần Bình cùng Trần Yến liền như vậy choáng váng ngồi ở trong xe ngựa, chờ tới rồi địa phương lúc sau, lên lầu, đứng ở nhà gian cửa thời điểm, đầu óc vẫn là không rõ, bọn họ lý giải không biết có hay không sai. Vừa rồi Lệ Vương nói chính là muốn giúp Hương Vân tìm về bãi, nói cách khác Lệ Vương muốn đi đối thượng Thái tử Điện Hạ, vì Hương Vân, thực hiện nhiên, bọn họ, trong lòng khiếp sợ vẫn là không đủ, bởi vì, Trịnh Dục Thịnh ngay sau đó làm sự tình so vừa rồi mang cho bọn họ chấn động còn mạnh hơn hơn trăm ngàn lần. Bang một chút, Trịnh Dục Thịnh trực tiếp đem nhã gian môn cấp đá văng, mang theo Hương Vân nganh ngang đi vào kia tự tại bộ ráng so ở chính mình trong nhà còn muốn tùy ý. Bên trong đang ở uống trà Nguyễn Huyên bị hoảng sợ, mày nhăn lại, nhìn qua đi, nhìn thấy là trầm khuôn mặt trịnh Dục thịnh, cũng là hơi hơi sửng sốt. Không biết vị này lại làm sao vậy? Lệ Vương, Nguyễn Huyên khó hiểu nhìn trịnh Dục thịnh, hỏi, chính là tìm ta có việc. Tự nhiên là có. Trịnh Dục thịnh gật đầu, lâm nhá nghiên chính là cũng dọa Nàng đi theo biểu ca tới nơi này uống trà nghỉ tạm, bên ngoài còn có bảo hộ biểu ca thị vệ, như thế nào sẽ có người dám can đảm liền như vậy xong tới. Đây là không muốn sống nữa, liền ở lâm Nhã nghiên ánh mắt dừng ở trịnh Dục thịnh bên người Lý Hương Vân trên người thời điểm. Nàng trong lòng liền có dự cảm bất hảo, lại nhìn đến Trần Bình Trần Yến hai tỷ muội, nàng trong lòng chính là càng thêm không thoải mái, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Sao có thể, lệ vương sẽ vì Lý Hương Vân xuất đầu, Lý Hương Vân có như vậy quan trọng sao, nàng sao có thể có như vậy quan trọng, làm lệ vương vì nàng tới đá thái tử điện hạ nhã gian môn, chuyện này không có khả năng, chỉ tiếc, hiện thực cũng không như lâm nhã nghiên suy nghĩ như vậy, cố tình vi phạm nàng. Ý nguyện, thế nào, nghe nói nhà ta Hương Vân từ nông thôn đến, làm hoàng hậu nương nương mất uy nghiêm. Trịnh Dục Thịnh lời kia vừa thốt ra, thật là hoan khí tận trời a. Nguyễn Huyên thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Trước kia chỉ biết Trịnh Dục Thịnh ở trên xa trường thẳng tiến không lùi, không thể tưởng được, này giữ gìn lên Hương Vân, càng là không quan tâm a. Này đã biết tin tức lúc sau, tới cấp Hương Vân tìm về bãi a. Nguyễn Huyên còn không có. Nói chuyện, liền nghe được bên người một tiếng lợi sắt, lớn mật. Nguyễn Huyên quay đầu vừa thấy, phát hiện lâm Nhã nghiên thế nhưng vô án dựng lên, mày liễu dựng ngược giận chứng mắt trịnh rục thịnh. Nguyễn Huyên thật sự rất bội phục lâm nhá nghiên dũng khí. Nàng rốt cuộc là có cái gì dựa vào, ở nơi này mắng trịnh rục thịnh lớn mật. Đừng nói là hắn, chính là hắn phụ hoàng đều sẽ không như vậy mắng trịnh rục thịnh. Rốt cuộc trịnh rục thịnh là kiệt ngạo khó thuần, nhưng là làm việc tuyệt đôi có hạn của ấy. Không lý sự tình sẽ không làm. Nhưng là người khác chọc hắn. Trịnh Dục thịnh chính là tuyệt đối có thể đả kích chết đối phương. Một chút mệt đều không ăn chủ nhân. Lâm Nhá Nghiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chọc trịnh Dục thịnh. Ai cho phép ngươi như vậy chất vấn thái tử điện hạ. Người tới. Người tới. Đem cái này phản tạc bắt lấy. Lâm Nhá Nghiên hùng hổ răn dạy. Lý Hương Vân ở một bên nhìn. Lặng im trong lòng vô cùng bội phục lâm nhá. Nghiên dũng khí cùng với vì nàng chỉ số thông minh lo lắng, nàng trở lại kinh thành đều thời gian dài như vậy, gần một năm, chẳng lẽ còn không biết rõ ràng kinh thành khắp nơi thế lực tình huống sao, không nói trịnh dục thịnh thuộc về trung lập, liền nói dựa vào hắn bản lĩnh cùng năng lực, kia cũng là khắp nơi mượn sức hương bánh trái A Phản tặc, đối với cái này định tính, Lý Hương Vân chỉ có thể là ha hà, Lâm Nhá Nghiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới Phản tặc Trịnh Dục thịnh nghe thấy cái này hai chữ Cười Chỉ là này như sáng lạn hoa tươi nộ phóng tuyệt mỹ tươi cười Lại mang theo vô biên xâm hàn chi ý Đỏ tươi cánh hoa tảng lớn nở rộ Dường như là bị máu tươi ngâm mà thành Như vậy tuyệt diễm tươi cười Xem đến Lâm Nhá Nghiên là kinh tâm động phách, Thân mình không chịu khống chế phát run Ngay cả hàm răng đều ở hơi hơi phát run Phát ra hoảng sợ khanh khách va chạm thanh Nguyên lai bổn vương là phản tặc Hôm nay thật đúng là Chính là lần đầu tiên biết Trịnh Dục thịnh đang cười Chỉ là kia ánh mắt như liếm vào vạn Năm băng hàn phong tuyết giống nhau Đông lạnh đến lâm nhá nghiên Tim đập đều sắp đình chỉ Nguyễn huyên nhíu mày răn dạy một tiếng Lâm nhá nghiên Không cần nói bậy Trịnh Dục thịnh nếu là phản tặc nói Đại tinh hoàng đế đã sớm thay đổi người. Biểu, biểu ca, Lâm nhá nghiên rốt cục là nghe được Nguyễn Huyên mở miệng, Nhưng là, Lại không phải vì nàng suốt đầu, Mà là dân dạy nàng. Trong nháy mắt, ủy khuất nảy lên trong lòng, Làm nàng khó chịu đỏ vành mắt. Hắn liền như vậy xong tới, Chính là Di hạ Phạm Thượng. Lâm nhá nghiên cảm thấy chính mình nói một chút sai đều không có. Biểu ca, Ngươi hẳn là đem hắn cấp bắt lại, thị vệ đâu, đều chết đến chạy đi đâu, lâm Nhã nghiên lớn tiếng kêu, hy vọng Nguyễn Huyên mang theo thị vệ vội vàng vọt vào tới, đem trịnh Dục thịnh cái này không có tôn ti phản tặc bắt lấy, tốt nhất là liền cái kia chọn sự lý hương, vân cùng nhau bắt lấy, ngươi nói mấy người kia, trịnh Dục thịnh cười, hơi hơi gợi lên khóe môi, thật giống như là địa phủ tới đòi mạng xứ giả giống nhau, Làm Lâm Nhã Nghiên sợ tới mức hai chân nhũn ra, nếu không phải đỡ cái bàn, nàng đã sớm nằm liệt trên mặt đất. Trịnh Dục Thịnh khí thế quá cường, trải qua trên sa trường vô số sinh tử, mang theo nồng đậm huyết tinh lệ vương, triển lộ ra tới tức giận, lại như thế nào là Lâm nhá Nghiên người như vậy có thể ngăn cản được trụ. Giản Vân. Trịnh Dục Thịnh không chút để ý nói một câu, Giản Vân lập tức đôi tay liền ôm quyền, cung kính trả lời nói: Chủ tử xin yên tâm, kia vài vị đã bị thỉnh đến một bên, sẽ không quấy dày đến chủ tử cùng Thái tử Điện Hạ nói chuyện với nhau. Giản vân lời này nói kia kêu một cái khách khí, nhưng là ẩn hàm ý tứ chính là nghe được lâm nhá nghiên trong lòng hốt hoảng. Kia sợ hãi liền cùng Thủy Triều giống nhau, nháy mắt đem nàng cấp bao phủ, trịnh Dục thịnh người thế nhưng. Đem Thái tử Điện Hạ thị vệ tất cả đều cấp khống chế. Hiện tại liền tính là nàng lại như thế nào lớn tiếng kêu Cũng sẽ không có người tới đối phó trịnh Dục thịnh Ngăn lại trịnh Dục thịnh Lâm nhá nghiên rốt cục là sợ Rốt cuộc vô lực chống đỡ chính mình thân mình Thình thịch một chút mềm mại nga xuống ở ghế trên Sợ hãi nhìn Nguyễn Huyên Đáng thương vô cùng kêu Biểu ca Nguyễn Huyên trong lòng phiền đến không được Người này khẳng định không phải hắn muội muội Hắn hiện Tại thập phần khẳng định Một người lại như thế nào quên sự tình trước kia Cũng sẽ không liền cơ bản nhất tính tình đều thay đổi Này cũng quá không bình thường Lâm nhá nghiên là quên sự tình trước kia Lại không phải biến choáng váng Hồ đồ Nhìn thấy Nguyễn Huyên không có phản ứng Lâm nhá nghiên lại vội vàng nói Biểu ca Hắn đây là Di Hà Phạm Thượng Tội không thể thứ A Lâm nhá nghiên lời này một hô lên tới Mãn phòng mọi người đều là cả kinh Giản Vân yên lặng hướng Bên cạnh xê dịch Khoảng cách nhà hắn chủ tử xa một chút Hắn sợ nhà hắn chủ tử tức giận Ương cập đến hắn Trần Bình Trần Yến nhưng không có Giản Vân như vậy chắc chắn Lệ Vương là rất lợi hại Bọn họ trong lòng cũng tán thành Lệ Vương bản lĩnh Nhưng là đối diện người như thế nào cũng là Thái tử Điện Hạ A Liền vừa rồi Lệ Vương trực tiếp đá môn mà nhập này cách làm Đừng nói là đối với Đương Kim Thái tử Chính là bọn họ ở nhà, nếu là như vậy đã cái môn, bọn họ nương, cũng có thể ninh bọn họ lỗ tai trừ một đốn a Hai tỷ mội khẩn trương thấp thỏm nhìn chầm chầm hương vân, bọn họ là sợ thương đến hương vân. Trong lòng cũng là càng thêm hối hận, lúc trước bọn họ hai cái nếu là không tiến kia ra cửa hàng son phấn, hoặc là nhanh lên mua xong đi ra ngoài thì tốt rồi, cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy tới. Nguyễn Huyên khiếp sợ nhìn lâm nhá nghiên. Nhìn nàng giống xong rồi câu nói kia lúc sau, khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo một. Mà thắng lời đắc ý, hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn rất muốn biết biết, lâm nhá nghiên cái kia trong đầu rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Loại này bất động đầu óc nói cũng giống đến ra tới. Vì cái gì sẽ cho hắn một loại tiểu nhân đắc chí ghê tởm cảm giác. Nhìn thấy Nguyễn Huyên đang xem nàng, lâm nhá nghiên trên mặt biểu hiện như thường. Nỗ lực khắc chế mới không có làm chính mình hưng phấn cười ra tới. Nàng đây là ở giúp chính mình biểu ca đâu. Biểu ca nhìn. Thấy nàng như vậy vì hắn suy nghĩ, có phải hay không muốn thật cao hứng. Biểu ca cái này nên biết nàng đối hắn có bao nhiêu hảo đi. Lý Hương Vân cho rằng chính mình dựa thượng trịnh Dục thịnh liền có thể vô pháp vô thiên sao. Này đại tinh vẫn là nàng biểu ca ra. Nàng đảo muốn nhìn Lý Hương Vân làm sao bây giờ. Trịnh rục thịnh bị Lý Hương Vân cấp lừa Chờ đến hắn ăn đến đau khổ lúc sau Liền biết cùng Lý Hương Vân có liên hệ Chứ bỏ xui xẻo Không có nửa điểm chỗ tốt Trịnh Dục thịnh rốt cục là có phản ứng Động Kéo qua bên cạnh ghế dựa làm Lý Hương Vân ngồi xuống Lời này muốn nói thượng trong chốc lá Làm Hương Vân luôn là đứng Mệt làm sao bây giờ Lý Hương Vân cũng không khách khí Nếu hắn làm như vậy Vậy sẽ không có vấn đề, nàng tin hắn, trịnh Dục thịnh chính mình kéo qua ghế dựa, cũng ngồi xuống, xem cũng chưa xem lâm nhá nghiên liếc mắt một cái, mà là nhìn về phía Nguyễn Huyên, thái tử điện hạ, nghe nói ta người ở cửa hàng son phấn bị. Người cấp khi dễ, Nguyễn Huyên trong lòng than nhẹ một tiếng, Lý Hương Vân có bị khi dễ sao? Kia chuyện là, Nguyễn Huyên giải thích còn không có nói xong, đã bị lâm nhá nghiên cấp đánh gái, Ngươi là ở chất vấn Thái tử Điện Hạ sao? Ngươi là cái gì thân Phật? Dám can đảm như vậy nghi ngờ Thái tử Điện Hạ? Trịnh Dục thịnh hơi hơi nhíu mày, rốt cuộc đem ánh mắt rừng ở lâm nhá nghiên trên người. Sau đó, hắn cười. Yêu nghiệt tươi cười vừa ra, lâm nhá nghiên tạch một chút, cảm. Giác được toàn thân lông tơ tạc lập, phản phất ở nháy mắt, bị tuyên cổ hung thú cấp theo dõi dường như... Sởn tóc gáy cảm giác còn không có qua đi Đột nhiên liền nhìn đến trịnh Dục thịnh đứng lên Không đợi lâm nhá nghiên nháo minh bạch sao lại thế này Đột nhiên cảm giác được chính mình cổ căng thẳng Hô hấp nháy mắt liền không thông thuật Ngươi thật cho rằng ta là cái loại này không cùng nữ nhân so đo ngu ngốc Trịnh Dục thịnh bàn tay to kiểm ở lâm nhá nghiên cổ Cánh Tay dài sau này rũi ra Lâm nhá nghiên toàn bộ thân mình đã dựa vào bên cửa sổ thân thể ra bên ngoài nghiêng, huyền đi ra ngoài hơn phân nửa, đây chính là lầu 2a, ngã xuống, bất tử cũng là sẽ bị thương. Bản năng cầu sinh làm Lâm Nhã Nghiên đôi tay liều mạng bắt lấy Trịnh Dục Thịnh cánh tay, chỉ tiếc, Trịnh Dục Thịnh nhàn rỗi mặt khắc một bàn tay vừa động. Thứ lạc một tiếng, Lâm Nhã Nghiên quần áo đã bị xé xuống tới một cái, trực tiếp đem nàng đôi tay một chói, rốt cuộc vô pháp vướng bật Mắt thấy Trịnh Dục Thịnh liền phải đem người cấp đẩy ra đi Nguyễn Huyên lúc này không mở miệng không được nói chuyện Lệ Vương Thái tử Điện Hà đây là phải vì nữ nhân này cầu tình sao Trịnh Dục Thịnh đầu cũng chưa hồi hỏi một câu Hài hước trong thanh âm mang theo như trời đông giá rét giống nhau băng tuyết lạnh léo Lệ Vương Có chuyện gì Chúng ta chậm rãi nói Nguyễn Huyên tự nhiên biết Trịnh Dục Thịnh tính tình Trịnh Dục Thịnh chưa bao giờ làm Không lý sự, nhưng là có người chọc tới hắn xúc phạm tới rồi hắn điểm mâu chốt lúc sau. Trịnh Dục thịnh chính là trước nay đều sẽ không dễ dàng buông tha người kia. Trịnh Dục thịnh chầm mặc, thời gian một chút một chút trôi đi. Lâm nhá nghiên lần đầu tiên cảm giác tử vong khoảng cách chính mình nhiều gần. Sau lưng chính là kia hô hô tiếng gió, đặc biệt là mặt sau treo không cảm giác, không có nửa điểm dựa vào, làm nàng trong lòng đâu chỉ là hốt hoảng A quả thực là muốn hù chết cố tình cái này nhã gian đối với vẫn là một cái chết hẻm căn bản là sẽ không có người tiến vào tưởng khiến cho người qua đường chú ý đều không có khả năng hiện giờ nàng tánh mạng nhưng tất cả đều ở trịnh Dục thịnh trong tay chỉ cần hắn nhẹ buông tay nàng liền sẽ ngã xuống A không biết qua bao lâu phản phất đã là thống khổ dãy ruộng cả đời rốt cuộc lâm nhã nghiên cảm giác thân mình nhoáng lên Bị xả vào phòng nội. Kiềm chế nàng cổ bàn tay to buông lỏng. Lâm nhá. Nhìn mềm mại thân mình không còn có nửa điểm chống đỡ. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liền chống mặt đất hai tay đều là run cái không ngừng. Lánh. Lánh đến nàng không cảm giác được một chút độ ấm. Vừa rồi nàng. Thiếu chút nữa liền đã chết. A Nhìn thấy lâm nhá nghiên kia chặt vật bộ dáng, Trần Yến hưng phấn kéo kéo Trần Yến tay à Nên, thật là xứng đáng, trước kia ở trong thôn khi dễ Hương Vân, hiện tại ở Kinh Thành còn khi dễ Hương Vân, hiện tại xui xẻo đi. Hừ, Hương Vân cũng là có người che chở người đâu, không bao giờ sẽ cho Lâm Nhá Nghiên khi dễ. Biểu, biểu ca, Lâm Nhá Nghiên mất đi huyết sắc chỉ phụ một tầng đỏ tươi son môi môi, khép mở, đáng thương hề hề hướng Nguyễn Huyên cầu cứu, giết trịnh Dục thịnh. Hắn thế nhưng như vậy đối nàng. Hắn cần thiết chết, Lâm Nhã Nghiên đáy mắt sát ý, Nguyễn Huyên tự nhiên là không có sai quá, Chỉ là hắn làm bộ không có nhìn đến, Quay đầu, nhìn về phía trịnh Dục thịnh, Cười nói, lệ, vương, Ngươi này thủ đoạn đã có thể có điểm kịch liệt, Tốt xấu cũng là hắn biểu muội Tuy nói hắn hiện tại thực hoài nghi Lâm Nhã Nghiên thân Phật, Nhưng là, ở bên ngoài người xem ra, Lâm Nhã Nghiên sắc thật là hắn biểu muội Trịnh rục thịnh cũng phản ứng quá lớn đi. Đây là thiếu chút nữa muốn ở trước mặt hắn giết lâm nhá nghiên à. Liền tính là muốn sát, tìm cái không ai. Hắn nhìn không tới địa phương đi sát là được. Ở trước mặt hắn, không hảo đi. Hắn như thế nào cùng mẫu? Hậu công đạo A Kịch liệt. Trịnh Dục thịnh cười nhạo một tiếng, hỏi. Ta cảm thấy khá tốt. Không chút khách khí nói, làm Nguyễn Huyên bất đắc dĩ cười khổ. Gật đầu nói, là, bắt đầu thời điểm, là nhã nghiên không lựa lời, lung tung nói chuyện, thương tổn lý cô nương, ta đây liền làm nàng cấp lý cô nương bồi tội. Lâm nhã nghiên quả thực không thể tin được chính mình hai lỗ tai, nàng vừa rồi nghe được cái gì. Biểu ca thế nhưng làm nàng cấp lý hương vân bồi tội, hơn nữa vẫn, là ở trịnh dục thịnh thiếu chút nữa muốn giết nàng thời điểm. Biểu ca... Lâm Nhá Nghiên không thuận theo kêu Hai mắt chừng đến lưu viên Biểu ca rốt cuộc sao lại thế này Vì cái gì muốn như vậy Thái tử uy nghiêm đâu Nhá Nghiên Nguyễn Huyên sắc mặt trầm xuống Đối với Lâm Nhá Nghiên phân phó nói Chạy nhanh tới cấp lý cô nương bồi tội Lâm Nhá Nghiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người Căn bản là không có cách nào tin tưởng sự thật này Cuối cùng Như thế nào sẽ là kết quả Này Rõ ràng nàng mới là thái tử biểu muội vì cái gì biểu ca muốn bất công Lý Hương Vân. Làm nàng cùng Lý Hương Vân cái kia tiện nhân bồi tội. Nằm mơ, Nguyễn Huyên mày nhăn lại, chất vấn nói, Lâm Nhá Nghiên, ngươi không có nghe được. Nguyễn Huyên ở Lâm Nhá Nghiên trước mặt vẫn luôn là ôn nhu hảo ca ca bộ ráng. Đột nhiên sụ mặt thật là làm Lâm Nhá Nghiên tương đương không thích ứng. Đặc biệt là... Lúc này có một cái vừa mới thiếu chút nữa giết nàng trịnh Dục thịnh ở một bên Như hổ rình mồi nhìn chầm chầm nàng Làm nàng cảm thấy chính mình chính là một cái bị vứt bỏ cô nhi Bên người rõ ràng có nàng thân nhân lại không thể bảo hộ nàng Lâm nhá nghiên cắn môi quật cường nói Ta lại không có làm sai cái gì Nhưng thật ra lệ vương ở thái tử điện hạ trước mặt như vậy làm càn Lâm nhá nghiên căn bản là không phục Dựa vào cái gì Dựa vào cái gì nàng vĩnh viễn là cái kia bị khi dễ, nàng hiện tại không phải trong thôn thôn cổ, nàng là đường đường. An ninh hậu phủ thiên kim đại tiểu thư, đại tinh thái tử biểu mội, dựa vào cái gì còn phải bị người khi dễ, nàng là nhân thượng nhân. Biểu ca, chẳng lẽ ngươi liền như vậy sợ hắn sao? Lâm nhá nghiên lửa giận công tâm, đầu óc nóng lên, không quan tâm hô ra tới. Ta vẫn luôn nghe nói có người nói lệ vương mục vô vương pháp, hiện giờ vừa thấy, quả thực như thế, hắn đây là muốn lướt qua hoàng quyền đi, hắn, cầm miệng, Nguyễn Huyên nổi giận quát một tiếng, lâm nhá nghiên ủi, khuất nhìn Nguyễn Huyên, quật cường không chịu nhận thua, nàng không phục, dựa vào cái gì, Nguyễn Huyên trao mày, vừa định muốn nói gì, lại bị trịnh dục thịnh cấp đánh gãy, thái tử, việc này vẫn là ta tới, Vì hương vân lấy lại công đạo sự tình, Đương nhiên muốn nàng chính mình phu quân hắn tới mới hảo, Nam nhân khác vẫn là không cần nhúng tay tương đối hảo, Đối mặt trịnh Dục thịnh, Lâm nhá nghiên thật là có chút khiếp đảm. Khẩn trưng nhìn chầm chầm hắn, Trong lòng đã, Là sợ, Luông cuống chính là, Trong lòng không cam lòng, Thúc dục nàng, Làm nàng nhìn lại trịnh Dục thịnh kia, Một đôi đáng sợ đến muốn ăn thịt người đôi mắt, Nàng có hay không sai, Trịnh Dục Thịnh chính là mục vô vương pháp, người như vậy, đã sớm nên bị kéo đi ra ngoài chém. Cùng Lâm Nhá Nghiên trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàn toàn bất đồng chính là, Trịnh Dục Thịnh tương đương nhẹ nhàng cười, người ở cửa hàng son phấn lời nói, chẳng lẽ không phải muốn cho Hương Vân? Chết! Nói Hương Vân cấp Hoàng Hậu Nương Nương chọn lựa phấn mặt không trang trọng, có tổn hại Hoàng Hậu Nương Nương thân Phật. Lâm Nhá Nghiên vừa nghe liền cười. Cảm thấy trịnh Dục thịnh nói mấy thứ này là tương đương buồn cười, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Liền bởi vì ta nói lời nói thật, cho nên lệ vương liền muốn giết ta, giết hoàng thân quốc thích. Lệ vương quả thật là thật lớn uy phong. Nguyễn Huyên nghe được lâm nhá nghiên nói lúc sau, lựa chọn trầm mặc, liền. Điểm này lợi hại quan hệ đều phân không rõ ràng lắm, lâm Nhã nghiên hắn thật sự cái gì đều không nghi nói. Nếu trịnh Dục thịnh đem sự tình bóc qua đi, kia hắn liền không tham dự. Lời nói thật, trịnh Dục thịnh cười, bị lâm nhá nghiên vô tri cấp kinh tới rồi. Đồng dạng bị thu dưỡng, như thế nào này chênh lệch như thế to lớn đâu. Lâm phu nhân lúc trước nhận nữ nhi thời điểm, kia đôi mắt rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Thế nhưng có thể hạt thành như vậy. Đây là thái tử Minh. Lý lẽ, sẽ không đã chịu ngươi châm ngòi, Nếu là thật sự tin vào ngươi hồ ngôn loạn ngữ, chị Hương Vân tội, ngươi cảm thấy Hương Vân hiện tại còn có thể tồn tại sao? Trịnh Dục thịnh cười lạnh liên tục, liền hướng về phía cấp tổn hại Hoàng hậu uy nghi. Một việc này, thật là khả đại khả tiểu. Có thể giống Nguyễn Huyên như vậy, cái gì đều không so đo, cũng có thể tương đương so đo, trực tiếp chém Hương Vân đầu. Thực hiển nhiên, lâm nhá nghiên lúc ấy chính là muốn sau một loại, Hậu quả, ta còn không phải là tùy tiện nói nói, ta sao có thể sẽ hại tỷ tỷ. Cũng may Lâm Nhã Nghiên còn nhớ rõ nàng chính mình là cái ôn nhu hảo muội muội, căn bản là không thừa nhận trịnh dục thịnh chỉ trích. Ta chỉ là cảm thấy tỷ tỷ cấp hoàng hậu chọn lựa phấn mặt có chút vấn đề mà thôi, ta cũng là vì hoàng hậu nương nương hảo. Lâm Nhã Nghiên nói, còn nhìn thoáng qua Nguyễn Huyên, vì chính là làm biểu ca biết, nàng chính là vì gì, nàng làm này đó chính là không có một. Chút tư tâm, có vấn đề, vì sao không thể lén nói, trịnh Dục thịnh cười lạnh chất vấn nói, liền tính là lúc ấy đem phấn mặt mua, chờ thái tử cùng ngươi rời đi cửa hàng son phấn, lén lại nhắc nhở thái tử không thể sao, một hai phải ở cửa hàng son phấn bên trong, làm cho mọi người mặt nói ra, sau đó làm người ngoài biết hương vân muốn hại hoàng hậu ta. Ta không tưởng nhiều như vậy, lâm nhá nghiên ủy khuất nhìn trịnh Dục thịnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía Nguyễn. Huyên, đối với hắn tố khổ, biểu ca, ta thật là vì gì hảo cũng là vì tỉ tỉ hảo, sợ nàng làm sai sự. Hơn nữa liền tính ta suy xét không tru toàn, lệ vương ngươi cũng không thể như vậy đi. Lâm nhá nghiên đối với Nguyễn Huyên biểu đạt xong nàng vô tội lúc sau, quay đầu tới lên án trịnh Dục thịnh. Thái tử Điện Hạ tại đây Ngươi dựa vào cái gì như vậy đã môn mà nhập Còn đem Thái tử Điện Hạ Thị vệ tất cả đều cấp khống chế lên Thậm chí muốn đem ta ném Tới dưới lầu Ngươi Trong mắt rốt của còn có hay không hoàng gia Còn không có Thái tử Có hay không hoàng thượng Không thể không nói Lâm Nhã Nghiên là Tương đương sẽ xả A Này cũng coi như là một cái bản lĩnh Lâm Nhã Nghiên nói thời điểm Còn hung tợn nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, nếu không phải biết chính mình hiện tại tơi gần không được, phỏng trừng nàng đều có thể phát lại đây đem Lý Hương Vân cấp sống xé. Tiện nhân này dựa vào cái gì được đến lệ vương thiên vị bảo hộ, nàng xứng sao? Này, cũng chính là ta biểu ca tâm địa hào, không cùng các ngươi so đo, nói cách khác, các ngươi đã sớm bị bắt lại. Lâm nhá nghiên ở nổi giận quá trình dục thịnh bọn họ thời điểm còn không quên khen ngợi một chút Nguyễn Huyên. Này nói chuyện kỹ xảo, châm ngòi thủ đọa thật là không tồi. Chỉ tiếc, Lý Hương Vân một chút đều chướng mắt. Như vậy thủ đọa dùng ở người bình thường trên người có thể là dùng được, nhưng là dùng ở thái tử trên người. Thái tử là người bình thường sao? Hắn chính là từ nhỏ ở hoàng thất lớn lên, đặc biệt lúc trước hoàng thượng còn không phải hoàng thượng chỉ là một cái không được sủng ái hoàng tử thời điểm, thái tử học được đồ vật hẳn là rất nhiều đi. Lý Hương Vân liền như vậy an nhìn Lâm Nhã nhìn Lâm Nhã dương dương tự đắc bộ dáng. nàng trong lòng thật sự bỏ thở dài chính là thở dài. Lâm Nhá Nghiên còn tưởng rằng chính mình thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, nàng liền nhìn Lâm Nhá Nghiên như thế nào. Tìm đường chết là được. Đem Hương Vân bắt lại, Trịnh Dục Thịnh nhướng mày cười. Phản phất là nghe được thiên đại chê cửi giống nhau nhìn lâm nhá nghiên. Máy gieo hạt, cấy mà cơ còn có những cái đó tân tác vật hạt giống. Cùng với các loại món kho mang cho đại tinh thu nhập từ thuế, đem hương vân bắt lại. Ngươi là muốn cho đại tinh bá tánh mắng chết thái tử, vẫn là muốn mắng chết bệ hạ. Cũng hoặc là, muốn cho mặt khác quốc gia vui sướng khi người gặp họa, biết đại. Tinh có hôn quân giết hương vân. Theo trịnh Dục thịnh mỗi một chữ nói ra, Lâm nhá nghiên trên mặt kích động thần sắc nhanh chóng thối lui, Cuối cùng liền vừa mới bởi vì hưng phấn mà khôi phục trở về huyết sắc cũng bị trắng bệch sở thay thế được. Ta đã môn tiến vào, Chính là muốn nhìn một chút, Rốt cuộc là ai muốn hại ta đại tinh, Muốn cho ta đại tinh tổn thất một cái lương đống chi tài, Một cái có thể vì bá tánh cung cấp càng nhiều lương thực, Sinh hoạt càng tốt lương. Đống Ngươi làm thái tử biểu muội hoàng thân quốc thích, thế nhưng như vậy hại đại tinh thật không biết, bị ngươi giữ gìn gì sẽ nghĩ như thế nào? Trịnh Dục thịnh nói làm lâm nhá nghiên sợ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ chuyển tới cái này phương hướng, một cái nàng hoàn toàn vô pháp khống chế phương hướng. Tại sao lại như vậy? Lý Hương Vân khi nào lại là như vậy quan trọng? Sao có thể? Lâm nhá nghiên hoảng sợ bất an nhìn về phía Nguyễn. Huyên, phát hiện trong mắt hắn có nồng đậm thất vọng chi sắc. Lúc này, lâm Nhã nghiên vừa mới sở hữu tin tưởng tất cả đều ở nháy mắt oanh xú. Nàng không chỉ có không thể báo thù, lại còn có sẽ bị biểu ca ghét bỏ chán ghét sao? Biểu ca ta, ta không phải cái kia ý tứ ta chỉ là tưởng nhắc nhở tỉ tỉ một chút, không phải hắn nói như vậy. Lâm nhá nghiên liều mạng cấp Nguyễn Huyên giải thích, chỉ cần biểu ca không tin trịnh Dục thịnh nói hưu nói vượn là được. Mặt khác, nàng Tất cả đều không để bụng nha Chỉ tiếc, trịnh Dục thịnh sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Thái tử điện hạ, ta muốn nói sự tình tất cả đều nói xong Trịnh Dục thịnh hơi hơi mỉm cười Sự tình phía sau, Nguyễn Huyên biết hẳn là như thế nào làm Rốt cuộc Nguyễn Huyên cũng không phải một cái không có thật bản lĩnh bình thường chi tài Nguyễn Huyên khẽ thở dài một tiếng nói Chuyện này Vốn gì ta cũng là tưởng lén giải quyết. Vừa nghe đến Nguyễn Huyên nói như vậy, Lâm nhá. Nghiên trong lòng đột nhiên toát ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn thoát ly nàng khống chế dường như. Ta tưởng chờ đến lén tìm lý cô nương hảo hảo nói một câu, làm nhá nghiên đi cấp lý cô nương bồi tội. Nguyễn Huyên nói mới xuất khẩu, Lâm nhá nghiên không thể tưởng tượng hô nhỏ một tiếng. Biểu ca... Nàng vì cái gì phải cho Lý Hương Vân bồi tội? Nàng lại không có sai. Dựa vào cái gì? Là ta tưởng sai rồi. Vẫn là lệ vương hành sự dứt khoát. Chuyện. Này là tuyệt đối không thể kéo. Nguyễn Huyên nói xong. Nhìn về phía Lâm Nhã Nhiên. Ngươi còn không cho Lý cô nương bồi tội. Lâm Nhã Nhiên hai mắt chừng đến kia kêu một cái đại. Thiếu chút nữa đem trọng mắt cấp chừng ra tới. Biểu ca nói cái gì? thế nhưng thật sự làm nàng cấp lý hương vân cái kia tiện nhân bồi tội vừa rồi lệ vương lời nói ngươi không có nghe hiểu sao Nguyễn Huyên nhíu mày hỏi ngươi như vậy lời nói biểu ca ta là hảo tâm lâm Nhã nghiên vì chính mình biện giải chỉ tiếc nàng cái này biện giải có bao nhiêu tái nhợt ai đều nghe được ra tới Nguyễn Huyên tự nhiên là sẽ không để ý tới cái này mặc kệ ngươi có phải hay không hảo tâm Ở như vậy trường hợp nói ra nói vậy tơi chính là không ổn. Nguyễn Huyên hỏi, ngươi ở nhà thời điểm, di nương rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ ngươi? Chẳng lẽ liền cơ bản đồ vật đều không có giáo hội ngươi? Nhìn thấy Nguyễn Huyên nhíu mày, lâm nhá nghiên trong lòng lột bột một. Chút, biết lúc này nàng đã vô pháp nghịch chuyển trước mắt khốn cảnh, chỉ có thể là tâm bất cam tình bất nguyện cấp lý hương vân bồi tội, tỷ tỉ, tỉ, ta chỉ là hảo tâm, không tưởng nhiều như vậy. Ngươi cũng đừng cùng ta so đo Chuyện này Mọi người đều không cần tưởng quá nhiều là được Như vậy không hề có thành ý bồi tội Làm Nguyễn Huyên mày bất mãn vừa nhíu Quả nhiên Lâm Nhã nghiên chính là có vấn đề Đến lúc này Trịnh Dục Thịnh đem sự tình lợi hại Quan hệ nói được như thế Thấu triệt Lâm Nhã nghiên thế nhưng vẫn là như thế phản ứng Nàng như cũ là cho rằng Lý Hương Vân Hẳn là gánh vác trách nhiệm Nàng mới là người bị hại Mới là vô tội chính là sao Thất vọng hoặc là nói Theo cùng lâm Nhã nghiên tiếp xúc càng nhiều Hắn càng ngày càng thói quen Ta đương nhiên sẽ không theo ngươi so đo Lý hương vân hảo tính tình cười Chỉ cần đại tinh bá tánh không cùng ngươi so đo liền thành Ta nếu như bị ngươi hại chết liền hại chết đi Nửa câu đầu Lời nói Lâm nhá nghiên mới vừa cảm giác được lý hương vân có điểm hiểu chuyện Nhưng là mặt sau kia nửa câu Lý Hương Vân là có ý tứ gì? Cô ý ở biểu ca trước mặt làm nàng nan kham sao? Lâm nhá nghiên bất mãn, nhưng là, Lý Hương Vân phía dưới nói chính là làm nàng càng thêm bất mãn. Bất quá con người của ta vẫn là rất sợ chết, có thể tồn tại, ta khẳng định không muốn chết. À, Lý Hương Vân tựa hồ là sợ hãi rụt rụt bả vai, mím môi, thiên chân, cười làm một cái quyết định. Nếu ngươi dung không dưới ta, Cùng lắm thì ta rời đi đại tinh là được, tùy tiện mặt khác quốc gia cũng có thể thu lưu ta sao? Nguyễn Huyên vừa nghe Lý Hương Vân lời này, kia sắc mặt trở nên chính là tương đương xuất sắc. Hắn nên nói Lý Hương Vân lời hại sao? Cũng là lệ vương mệnh định chi nhân, có thể là cái người thường sao? Rời đi đại tinh, mang theo kia thần bí sư môn đồ vật đi mặt khác quốc gia, kia đại tinh phải làm sao bây giờ? Bị mặt khác quốc gia chậm rãi cắn nuốt. Giờ sao? Hắn không phải ngốc tử, phụ hoàng càng không phải, phàm là có đầu óc, ai nhìn không ra tới Lý Hương Vân trên người thật lớn giá trị. Đem như vậy một cho người ta cấp chèn em e e ra đại tinh, đầu nhập vào mặt khác quốc gia. Bọn họ là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng chính mình tìm đường chết. Lý cô nương, ngươi nói đùa. Nguyễn Huyên căn bản là không rảnh lo sắc mặt hắc rớt lâm nhá nghiên, vội vàng giải thích Trấn an nói. Đại tinh sao có thể dung không dưới ngươi đâu. Đại tinh chính là lý cô nương ra, ai nếu là lại tìm lý cô nương phiền toái, đó chính là cùng hoàng thất đối nghịch, cùng toàn bộ đại tinh đối nghịch. Không nói người khác, ta cái thứ nhất tạm tha không được hắn. Nguyễn Huyên chém đinh chặt sắt một câu, hình như là sầm xét giống nhau, ở lâm Nhã nghiên trong óc bên trong nổ vang, đem nàng hoàn toàn nổ thành bột phấn. Biểu ca đây là có ý tứ gì? Hắn bảo định rồi Lý Hương Vân tiện nhân này sao Vẫn là cùng toàn bộ đại tinh đối Nghịch Chẳng lẽ về sau nàng liền phải Vẫn luôn bị Lý Hương Vân đè nặng sao Thái tử điện hạ Trịnh Dục thịnh chậm gì gì mở miệng Trong thanh âm mang theo làm cho người ta sợ hãi hàn ý Làm Nguyễn Huyên giật mình linh đánh một cái dùng mình Chẳng lẽ hắn tỏ thái độ còn chưa đủ sao Trịnh Dục thịnh như thế nào còn không hài lòng Hắn chính là tương đương coi trọng Lý Hương Vân A Cho dù là Phụ Hoàng ở chỗ này, cũng chính là nói như thế. Nguyễn Huyên ở nỗ lực tỉnh lại chính. Mình tình huống, cân nhắc, chính mình nơi nào nói được không đúng chỗ. Trịnh Dục Thịnh cũng không có làm Nguyễn Huyên cân nhắc quá dài thời gian. Mở miệng, Hương Vân, ta sẽ tự bảo hộ, liền không nhọc phiền thái tử nhọc lòng. Nguyễn Huyên, cho nên... Vừa rồi trịnh Dục thịnh như vậy lánh đến muốn đông chết người khí thế, là bởi vì hắn, ghen tị, hảo tưởng đánh người. Được rồi, nếu sự tình đã nói khai, ta đây liền không quấy giày thái tử điện hạ uống trà nha hứng. Trịnh chị... Dục thịnh cười đối Nguyễn Huyên nói một câu, sau đó mang theo Lý Hương Vân bọn họ rời đi. Mục đích đạt tới, liền xong rồi, hắn người này luôn luôn đều không yêu tính toán chi ly. Chờ đến rời đi lúc sau, ngồi ở trong xe ngựa Trần Bình Trần Yến vẫn là choáng váng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hương Vân hiện giờ địa vị, thế nhưng là liền thái tử đối như vậy giữ gìn nàng. Quá, quá quá làm cho bọn họ kinh ngạc, Bình Nhi tỉ chim én thỉ, ta cùng hắn quan hệ, các ngươi trước. Không cần ra bên ngoài nói, hiện giờ chúng ta gần là hợp tác quan hệ, Lý Hương Vân nhắc nhở bọn họ một câu. Nàng lo lắng bị lâm phu nhân lợi dụng trịnh dục thịnh thân phận làm cái gì không tốt sự tình Dù sao cái kia nguyên chủ mẫu thân Tổng làm nàng cảm giác quái quái Trần Bình cùng Trần Yến đương nhiên là đáp ứng hảo hảo Bọn họ nhưng không nghĩ cấp hương vân tìm phiền toái Đối với có thể ở nhà mẹ đẻ người trước mặt Đem chính mình thân phận công bố ra tới Chính đại Quang Minh cho thấy chính mình là lý hương vân phu quân chuyện này Trịnh Dục Thịnh là ôm có cực đại nhiệt tình. Mời Trần Bình cùng Trần Yến đi lệ vương phủ làm khách. Nhiệt tình chiêu đãi. Nhìn chủ động dẫn đường đề tài. Nhiệt tình cũng sẽ không làm người cảm thấy đột ngột. Kia kêu một cái hảo ở Trung Trịnh Dục Thịnh. Lý Hương Vân chỉ nghĩ làm một động tác đỡ chán. Người này là vừa rồi dỗi thái tử kiệt ngạo khó thuần lệ vương sao. Nàng như thế nào chỉ cảm thấy trước mắt. Cái này căn bản chính là một con liều mạng khai bình công khổng tức A. À... Chứ bỏ Lý Hương Vân cảm giác người nào đó tương phản có chút đại Giản Vân sớm đã thành thói quen nhà hắn chủ tử một dính vào Lý Cô Nương Sự tình liền không bình thường ở ngoài Trần Bình cùng Trần Yến nhưng thật ra tương đương vui vẻ Rốt cuộc, trịnh Dục thịnh muốn chủ đạo đề tài Muốn cho người vui vẻ thoải mái Với hắn mà nói, thật sự là quá dễ như trở bàn tay sự tình Đến nỗi, những cái đó cùng hắn ở Trung không thoải mái ha ha Hắn căn bản cũng không muốn cho những người đó thoải mái, lệ vương phủ bên này nhưng thật ra nhất phái ấm áp náo nhiệt, mặt khác một bên đã có thể không có tốt như vậy. Biểu ca, Lâm Nhá Nghiên khẩn trưng nhìn chầm chầm Nguyễn Huyên, không nghĩ xuống xe ngựa, như thế nào? Nguyễn Huyên kỳ quái nhìn Lâm Nhá Nghiên liếc mắt một cái, nói, đến an ninh hậu phủ, nàng đương nhiên là biết tới rồi à, thật là bởi vì biết tới rồi, cho nên mới không... Nghĩ xuống xe ngựa Vừa rồi phát sinh sự tình Nếu là làm biểu ca đối nàng có cái nhìn Kia nhưng làm sao bây giờ Về sau biểu ca nếu là không bao giờ tìm nàng lời nói Nàng ở an ninh hậu phủ địa vị Chẳng phải là lại phải bị điền thị mẹ con cấp tế đi xuống sao Biểu ca Ta thật sự không tưởng nhiều như vậy Ta chỉ là cảm thấy tỷ tỷ không nên cấp gì tuyển như vậy Phấn mặt nhan sắc Lâm Nhã nghiên vẫn là tưởng giải thích rõ ràng Rõ ràng chỉ là nàng thuận miệng dẫm Lý Hương. Vân nói, như thế nào tới rồi trịnh Dục thịnh trong miệng, liền cùng đại tinh quốc sự dính dáng đến. Nàng là thật sự không làm rõ được. Để cho nàng thấp thỏm lo âu chính là Lý Hương Vân hiện giờ giá trị không sai, chính là giá trị. Nghe trịnh Dục thịnh như vậy vừa nói, làm nàng biểu ca đều không thể không thỏa hiệp giá trị. Ta biết, Nguyễn Huyên thái độ nhưng thật ra tương đương hảo. Làm Lâm Nhá Nghiên vẫn luôn huyền tâm hơi chút có điểm thả lòng. Biểu ca, cũng là muốn cho ta cùng tỉ tỉ bồi tội sao. Lâm Nhá Nghiên trong mắt mang theo nhàn nhạt ủy khuất, hiện lên hơi mỏng lệ quang, liền như vậy vô tội nhìn Nguyễn Huyên. Ân, Nguyễn Huyên gật đầu, bên môi là ôn nhu cười, vốn dĩ mang ngươi đi nơi đó uống trà chính là tưởng cùng ngươi đem trong đó lợi hại quan hệ nói rõ ràng xin lỗi là nhất định phải đi xin lỗi Nguyễn Huyên nói làm Lâm Nhá nghiênên tương đương không thoải mái, nàng dựa vào cái gì cấp Lý Hương Vân xin lỗi liền bởi vì lý Hương Vân vận khí tốt, có cái kia cái gì kỳ kỳ quái quái sư môn Nếu là nàng đụng phải cái kia sư môn, làm nhất định so lý Hương Vân Hảo đến nhiều. chính là ta lúc ấy Lâm Nhá Ngh còn muốn giải thích, lại bị Nguyễn Huyên cấp đánh gãy, cười nói, ta biết ngươi không phải cô ý cũng là vì ta mẫu hậu hào, nhưng là, ngươi tuổi còn nhỏ, lại vừa mới về đến nhà, tự nhiên có một số việc suy xét không trư toàn, đây cũng là bình thường. Về sau nhiều cùng ta tiếp xúc, ta tự nhiên, sẽ chậm rãi dạy cho ngươi. Nghe được Nguyễn Huyên nói, lâm Nhã nghiên hoảng loạn trong lòng bốc cháy lên hy vọng tới, biểu ca cũng không có bởi vì trịnh Dục thịnh nói mà từ bỏ nàng. Ân Lâm nhá nghiên nghĩ thông suốt lúc sau, vui vẻ gật đầu, như cũ là ánh mắt mềm mại nhìn Nguyễn Huyên. Kia về sau ta liền phải phiền toái biểu ca. Đều là người một nhà, nơi nào có cái gì phiền toái không phiền toái. Nguyễn Huyên cười đến ôn oh nhu, thật là cùng kia sắn sóc đại ca ca giống. Nhau, làm lâm nhá nghiên trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Hảo, mau trở về đi thôi, bằng không thời gian dài. Di nương nên lo lắng ngươi. Nguyễn Huyên khuyên nhủ. Hảo, kia biểu ca ta đi về trước. Lâm Nhá Nghiên lưu luyến xuống xe ngựa, đối với Nguyễn Huyên phất phất tay, lúc này mới vào an ninh hậu phủ. Đã bị hoàn toàn trấn an tốt Lâm Nhá Nghiên tự nhiên không biết, ở xe ngựa môn một quan, không người thấy thời điểm. Nguyễn Huyên trên mặt vừa rồi kia ôn nhu tươi cười. nháy mắt biến mất không thấy, bị nồng đậm bực bội trào phúng sở thay thế được. Người như vậy sẽ là hắn muội mội Thật là thiên đại chê cười Hắn vẫn là muốn trước cùng mẫu hậu nói một câu Làm mẫu hậu có một chút chuẩn bị Nói cách khác Vạn nhất vạch trần lâm nhá nghiên thân phận lúc sau Mẫu hầu chịu không nổi cái kia đả kích Nhưng làm sao bây giờ Nhưng là Nghĩ đến mẫu hậu đối lâm nhá nghiên thái độ Nguyễn Huyên liền cảm giác được đau đầu không thôi Mặc kệ nói như thế Nào Đi trước thăm thăm mẫu hậu thái độ đi. Nguyễn huyên liền như vậy nghĩ, Về tới trong cung, Mang theo phấn mặt đi tìm hoàng hậu. Mẫu hậu, Ngài xem xem này phấn mặt. Nguyễn huyên hành lễ lúc sau, Lúc này mới đem lấy lòng phấn mặt cho hoàng hậu. Ngươi đứa nhỏ này, Thế nhưng sẽ nhớ tới cho ta mua phấn mặt. Hoàng hậu cười, Nhi tử là càng ngày càng chi kỷ e a. Là đi tìm biểu muội, Làm nàng cấp gia chủ ý. Nguyễn Huyên nói thời điểm, ánh mắt chính là vẫn luôn đều gắt gao. Nhìn chầm chầm hoàng hậu trên mặt biểu tình, ta nói ngươi hiện tại như thế nào sẽ chọn phấn mặt. Hoàng hậu vừa nghe, tươi cười càng sâu, bàn tay hướng về phía Nguyễn Huyên, mau, cho ta xem. Mẫu hậu, Nguyễn Huyên trong lòng thật sự không phải cái tư vị, liền nhìn mẫu hậu vừa nghe đến lâm Nhã nghiên sự tình, liền như thế vui vẻ bộ dáng. Hắn càng là không đành lòng nói ra chân tướng tới. Chính là, kia sự tình không thể vĩnh viễn gạt mẫu hậu A Như thế nào? Hoàng hậu đã đem một hộp một hộp phấn mặt mở ra. Chính xem đến cao hứng đâu. Nguyễn Huyên trong lòng thật là không biết muốn nói như thế nào. Xoay chuyển ánh mắt, thấy được trước mắt bị mở ra phấn mặt lúc sau. Đột nhiên có chú ý, mẫu hậu, ngươi càng thích nào một hộp phấn mặt. Này phấn mặt có nhan sắc diễm lệ có tố nhá, có thể nói, hoàn toàn là hai cái bất đồng phong cách. Nói như vậy, rất ít có người dùng hai loại tương phản cực đại đồ vật. Hoàng hậu cười cười nói, ngươi đứa nhỏ này, còn tưởng khảo khảo ngươi mẫu hậu đúng không? Này phấn mặt không chỉ có riêng là ngươi biểu mội tuyển, có phải hay không? Trong miệng là đang hỏi nếu không phải, nhưng là, hoàng hậu đã là tương đương khẳng định... Nguyễn Huyên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi, mẫu hậu, ngài như thế nào biết? Hoàng hậu che miệng nhẹ nhàng bật cười, ta đương nhiên đã biết. Bởi vì cô nương ra đều biết muốn như thế nào chọn lựa phấn mặt, nhưng là A cũng liền ngươi. Như vậy tiểu tử, mới có thể lung tung tuyển đâu? Kia ngài xem xem, cái nào là biểu mội tuyển, cái nào là ta tuyển? Nguyễn Huyên áp xuống trong lòng khẩn trương. Cười hỏi, cái này là ngươi biểu mội tuyển. Hoàng hậu nương nương không chút do dự điểm một hộp tố nhã phấn mặt. Nhìn thấy hoàng hậu lựa chọn, Nguyễn Huyên đáy mắt ánh mắt ám ám, lại cố gắng cười vui nói, mẫu hậu, ngài như thế nào lợi hại như vậy? Một đoán liền chung đâu? Bởi vì các ngươi nam tử như thế nào? Sẽ hiểu tuyển cái này. Hoàng hậu nở nụ cười, đương nhiên nói, kia mấy hộp không hảo sao? Nguyễn Huyên lại truy vấn một câu. Hảo, đương nhiên là hảo. Hoàng hậu cười tủm tìm vô vỗ chính mình nhi tử cánh tay. Ngươi cùng mẫu thân tuyển, mẫu thân đều thích. Mẫu hậu, này một hộp là lý hương vân lý cô nương tuyển. Nguyễn Huyên quyết định vẫn là nói một câu. Kia sự tình sớm muộn gì mẫu hậu cũng là phải biết rằng. Nga! Hoàng hậu kỳ quái nhìn về phía Nguyễn Huyên. Như thế. Nào! Còn đụng tới Lý Cô Nương là Nguyễn Huyên cắn răng một cái đem ở cửa hàng son phấn bên trong sự tình tất cả đều nói ra. Tự nhiên, ngay cả trịnh Dục thịnh mang theo Lý Hương Vân tới tìm lâm Nhã nghiên sự tình cũng tất cả đều không có giữ lại. Hoàng hậu nghe xong lúc sau, trầm mặt không nói, Nguyễn Huyên có chút khẩn trương nhìn chính mình mẫu hậu. Không biết như vậy có thể hay không làm mẫu hậu trong lòng khó chịu. Rốt cuộc! Mẫu hậu đối lâm nhá nghiên thái độ làm. Hắn cũng không biết muốn khuyên giải như thế nào. Ai, rốt cuộc, ở Nguyễn Huyên thấp thỏm chung. Hoàng hậu thật mạnh thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này quên mất sự tình trước kia. Thật nhiều đồ vật tưởng không được nhiều như vậy. Cũng là bình thường. Mẫu hậu. Nguyễn Huyên không thể tưởng tượng nhìn chính mình mẫu hậu. Mẫu hậu như thế nào như vậy. Lâm nhá nghiên thân Phật. Mẫu hậu liền thật sự một chút đều không nghi ngờ sao, không nghi ngờ lâm Nhã nghiên căn bản là không. Phải quân nhi sao? Ngươi à, là đương ca ca, muốn nhiều chiếu cố muội muội Nếu nàng không hiểu, ngươi liền nhiều cùng nàng thân cận thân cận, nói như vậy, nàng có lẽ có thể nhớ tới sự tình trước kia tới. Mẫu hậu nói làm Nguyễn Huyên thật sự không biết nói cái gì mới hảo, thân cận. Thân cận nữa lâm nhá nghiên cũng không có khả năng tưởng lên. Căn bản là không phải có nghĩ lên sự tình, hoàn toàn liền không phải một người. Chính là, mẫu hậu, ngài không cảm thấy, Nguyễn. Huyên còn tưởng lại nói, lại bị hoàng hậu cấp đánh gãy. Huyên nhi, nàng rời đi 7 năm, lại quên mất sự tình trước kia, hiện giờ như vậy, cũng bình thường. Ngươi chính là đương ca ca, không thể ghét bỏ chính mình mội muội Có nghe hay không, là, Hoàng hậu đều đem lời nói cấp nói đến tình trạng này, Nguyễn Huyên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là ứng hạ, bất quá, hắn vẫn là trong lòng có điểm không quá thoải mái, mẫu hậu, lâm nhá nghiên nàng giống như thực không thích. Lý cô nương, mà Lý cô nương hiện giờ thân phận lại bất đồng, ta thật lo lắng xảy ra chuyện gì, cho nên, mới làm ngươi nhiều cùng nàng đi lại. Hoàng hậu cười nói, một bộ xem đứa nhỏ ngốt bộ dáng, ngươi tổng không nghĩ chính mình muội muội xảy ra chuyện đi. Ân, Nguyễn Huân là nghẹn một bụng nói, lại như thế nào cũng không dám nói ra. Này 7 năm, mẫu hậu là như thế nào lại đây, hắn đều xem ở trong mắt. Quân nhi chính là mẫu hậu đáy lòng một đạo vẫn luôn không có khép. Lại miệng vết thương, hiện giờ rốt cuộc tìm được người. Hắn nếu là tùy tiện nói cho mẫu hậu cái kia lâm Nhã nghiên là giả quân nhi mẫu hậu còn có thể chịu đựng được sao? Phải biết rằng, ở năm đó quân nhi tự thỉnh tế thiên lúc sau, mẫu hậu liền bệnh nặng một hồi, này thân mình chính là không tốt lắm. Thái y liền nói lời nói, mẫu hậu thân mình cũng không thể lại chịu kích thích, nói cách khác, gợi lên bệnh cũ, này thân mình đã có thể sẽ suy sụt, đến lúc đó cái gì phương... Pháp cũng chưa dùng, Nguyễn Huyên biết lần này là vô pháp lộ ra tin tức, chỉ có thể là cùng Hoàng hậu nói nói chuyện khác, lúc này mới cáo từ rời đi. Không được, hắn muốn đi theo Phụ Hoàng nói nói, làm Phụ Hoàng mặt bên cùng mẫu hậu lộ ra một chút tin tức, bằng không chờ đến chân tướng vạch trần ngày đó, hắn sợ mẫu hậu nhất thời vô pháp tiếp thu tin tức này, chờ đến Thái tử Điện Hạ rời đi lúc sau, Hoàng hậu lúc này mới nhẹ nhàng bật cười. Ngươi nói, huyên nhi này tiểu tử. Ngốc có khi thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Phương mộng đã đi tới, đem trên bàn phấn mặt dọn xong. Hoàng hậu chỉ đem một hộp lấy ở trong tay, hảo hảo nhìn. Kia phấn mặt diễm lệ nùng liệt, hình như là hoa tươi nộ phóng sáng lạ. Nếu là ở trên mặt vựng nhiễm mở ra, nhất định là nùng diễm kiểu mị. Nhìn thấy hoàng hậu nương nương lặp lại nhìn này một hộp phấn mặt. Phương mộng tò mò hỏi một câu. Nương nương, ngài đây là, nhiều năm như vậy, kia hải tử yêu thích vẫn luôn. Không thay đổi. Hoàng hậu nương nương mở miệng những lời này, nếu là thái tử điện hạ ở nói, tuyệt đối có thể dòa nằm sấp xuống. Ta quân nhi luôn luôn đều thích đem ta trang điểm đến sạc sơ lóa mắt, một hai phải nùng trang diễm mạt, nàng mới cảm thấy đẹp. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng băng cua nói ra câu này đủ khả năng đem Nguyễn Huyên cấp hù chết nói tới. Phương mộng thế nhưng không có chút nào kinh ngạc Chỉ là nhẹ nhàng cười phụ hoa nói Đó là công chúa điện hạ ánh Mắt hảo Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nương nương nội tâm Hoàng hậu nương nương nở nụ cười Đối với gương đồng chiếu chiếu chính mình Trên mặt tố nhá trang dung hà bình đảm ôn hòa mặt mày Nhẹ nhàng lắc lắc đầu Kia nha đầu chính là quá thông tuệ Mới làm người đau lòng chết a. Nghĩ đến kia nha đầu thế nhưng tự thỉnh tế thiên liền vì cho bọn hắn ra tìm kiếm một cái đường ra mỗi lần nghĩ đến đây, nàng này ngược A liền cùng bị dao nhỏ cắt dường như bất quá, ngay. Lúc đó tình huống, bọn họ thật là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, tranh, là khẳng định tranh bất quá mặt khác hoàng tử. Cuối cùng, vô luận là cái nào hoàng tử đăng cơ vi đế, nhà bọn họ tốt nhất kết cục cũng chính là bị vòng ở kinh thành, Suốt cuộc đời hưởng thụ vương gia vương phi phú quý, lại không có tự do. Rốt cuộc, cái nào hoàng thượng cũng vô pháp chịu đựng một cái vương gia đã chịu bá tánh kính yêu viễn siêu chính mình. Hướng chi, đưa bọn họ xa đặt ở ngoại, cũng là có bội. Dân tâm, cái nào đương hoàng thượng cũng sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Nương nương, ngài muốn để ý chính mình thân mình, ngài cùng công chúa sắp đoàn tụ. Nhưng đừng chính mình lăn lộn hỏng rồi chính mình thân mình, đến lúc đó, công chúa nên thương tâm. Phương Mộng khuyên nhủ, nàng liền lo lắng Hoàng hậu nương nương một thương tâm, khiến cho bệnh cũ tới. Ta biết, biết đến, Hoàng hậu bình phục một chút tâm tình của mình, khẽ thở dài một tiếng, ngươi nói. Này huyên nhi như thế nào liền không bằng hắn muội muội đâu, nghĩ đến chính mình cái kia nhi tử A, Hoàng hậu thật là nhìn không được bật cười, kia hải tử, chính là quá thật thành, biến báo địa phương thật sự là quá ít, bất quá cũng hảo. Hoàng hậu nghĩ tới hiện giờ tình huống, nàng chính là cảm thấy nơi trốn hài lòng. Hiện giờ quân nhi cùng lệ vương tiến triển thuận lợi, hai người thành thân lúc sau, có hải tử, cũng có thể phụ tá huyên nhi. Đỡ phải kia tiểu tử ngốc làm, việc quá mức thật thành, Bị người tính kế đều tìm không thấy hảo phương pháp phản kích. Nương nương, ngài không nói cho Thái tử Điện Hạ sao? Phương mộng hỏi một câu. Rõ ràng hoàng hậu nương nương đã biết ai mới là chân chính công chúa, lại không nói cho Thái tử Điện Hạ. Này hảo sao? Kia hải tử A, vẫn là khuyết thiếu tôi luyện. Ta sợ đột nhiên nói cho hắn, hắn một xúc động, sẽ làm Thái hậu bọn họ bắt được nhược điểm. Hiện giờ hắn như vậy thật cẩn thận điều tra. Còn muốn gạt ta, vừa lúc, đỡ phải cấp có chút người nhưng thừa chi cơ. Hoàng hậu chính là sớm đã có kế hoạch, này trên triều đình sự tình A, liền giao cho bọn họ phụ tử tới làm. Này hậu cung sự tình, vẫn là ta tới. Thái hậu bên này, đương nhiên là nàng nhìn chầm chầm, còn có nàng cái kia hảo muội muội rốt cuộc là tính thế nào. Nàng chính là thực chờ mong, hy vọng lâm phu nhân. Đừng làm nàng quá thất vọng mới là, hiện giờ quân nhi còn không nhớ rõ sự tình trước kia, cũng vừa lúc có. Thể cho nàng một ít chuẩn bị thời gian, đỡ phải thái hậu theo dõi quân nhi, đã có thể phiền toái Cái kia lâm nhá nghiên không phải thích giảm mạo nàng nữ nhi sao, vậy đi giảm mạo đi. Bị thái hậu theo dõi, đó là sớm muộn gì sự tình, đến lúc đó, kia lâm nhá nghiên cũng coi như là có điểm tác dụng. Hoàng hậu bên này là tính toán thực hảo, chỉ là Nguyễn Huyên bên kia vẫn là lo lắng không thôi, chạy đi tìm chính mình phụ hoàng, bùm bùm đem sự tình tất cả đều nói một lần, lo lắng. Sốt ruột nói, phụ hoàng, ngài nói, chúng ta khi nào mới cùng mẫu hậu nói chuyện này tương đối hảo. Ta đã cấp mẫu hậu lộ ra một chút tin tức, nhưng là mẫu hậu một chút đều không cảm giác được, nàng thật là quá tin tưởng lâm Nhã nghiên. Hoàng thượng liền nhìn rồi giấm thái tử, yên lặng vô ngữ. Đột nhiên cảm giác chính mình bồi dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử có điểm ngốc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là chính mình bồi dưỡng phương pháp có vấn đề? Không đúng a Đồng dạng phương. Pháp nuôi lớn, rõ ràng chính mình nữ nhi như vậy thông minh. Lúc ấy, nữ nhi mới vài tuổi, đều so với hắn đứa con trai này thông minh. Xem ra, có một số việc là trời sinh. Thật là không có cách nào thay đổi. Phụ hoàng. Nguyễn Huyên nói xong lúc sau. Lại không có chờ đến chính mình phụ hoàng đáp lại. Có chút nghi hoặc ngẩn đầu. Lại nhìn đến phụ hoàng trong mắt thật sâu rồi dắm. Nguyễn Huyên nháy mắt hiểu rõ. Xem ra phụ hoàng cùng hắn là giống nhau phiền nào A. Như vậy dối. Dắm. Hắn hiểu. Mẫu hậu có phải hay không đối lâm nhá nghiên quá tín nhiệm. Kỳ thật. Hiện tại đã có thể khẳng định nàng không phải quân nhi. Nguyễn Huyên vội vàng nói, làm hoàng thượng ở trong lòng thở dài, thật muốn nói cho cái này ngốc nhi tử, hắn mẫu hậu đã sớm biết. Hắn cũng là từ hoàng hậu nơi đó biết đến, Lý Hương Vân mới là chính mình nữ nhi. Nếu không phải hoàng hậu ngăn cản, hắn đã sớm nói cho chính mình ngốc nhi tử, bất quá, hoàng hậu ý tứ là tôi luyện tôi luyện. Huyên nhi hắn cảm thấy nhưng thật ra một cái không tội chủ ý, ngươi có chứng cứ sao? Hoàng thượng không có đem trong lòng nói nói ra, chỉ là hỏi Nguyễn Huyên vấn đề này. Nguyễn Huyên sửng sốt, có chút xấu hổ đáp, còn không có, nhi thần đã phái người đi mấy cái khả nghi địa phương đi điều tra. Chỉ cần tìm được Lâm Nhá Nghiên lai lịch, liền có thể vạch Trần Lâm phu nhân âm mưu quỷ kế. Ấn. Đối với Nguyễn Huyên ý nghĩ, Hoàng thượng vẫn là tương đối tán đồng. Thông qua thử, Lâm Nhã Nghiên khẩu vị, đi điều tra, không thể không nói, Nguyễn Huyên Tâm vẫn là tế, phái người cũng là tương đương bí ẩn, đều là hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực sẽ không bị Thái Hậu kia phái phát hiện chẳng qua vẫn là buồn chờ đến tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, lại cùng ngươi mẫu hậu nói Hoàng thượng nói, bằng không ta sợ ngươi mẫu hậu không tin Hoàng thượng rốt cuộc là Hoàng thượng giải khởi rồi tơi là mặt không đỏ khí không xuyến một chút dị thường đều Không có, lăng là không làm Nguyễn Huyên nhìn ra nửa điểm sơ hở. Ân, Nguyễn Huyên gật đầu, phụ hoàng, kia nhi thần còn tiếp tục tiếp xúc lâm nhá nghiên. Lâm phu nhân thế nhưng tìm một cái giả nữ nhi tới, như vậy nàng nhất định có hậu tay. Như vậy cùng lâm nhá nghiên nhiều tiếp xúc nói, khẳng định có thể phát hiện điểm cái gì. Hảo, Hoàng thượng rất là tán đồng Nguyễn Huyên đề nghị, lại nói với hắn trong chốc lát trong chiều sự tình. Chờ đến Nguyễn Huyên rời đi Hoàng Thượng đem trong tay sự tình xử lý xong Nhìn nhìn thời gian Đêm đã khuya Hắn lúc này mới hồi tầm cung Đi vào lúc sau Phát hiện đèn còn sáng lên Như thế nào còn không nghỉ ngơi Này đều giờ nào Hoàng thượng khẽ cao mày đi vào Nhìn chầm chầm Hoàng hậu Hoàng hậu nở nụ cười Ôn lương hiền huệ đứng dậy Phải cho Hoàng thượng thay quần áo hoàng thượng vội vàng ngăn lại, ngươi ngồi đừng nhúc nhích, ta chính mình tới, hoàng thượng nhanh chóng thay quần áo, dùng nước ấm, rửa mặt một chút, lúc này mới nằm tới rồi trên giường, ôn hoàng hậu vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi tổng như vậy thức đêm chờ ta, ban ngày, ta còn có thể ngủ, hoàng hậu cùng hoàng thượng trong lén lút thời điểm, chưa bao giờ dùng cái gì bổn cung a chấm, liền như bình thường vợ chồng giống nhau, Đây là bọn họ từ thành thân lúc sau liền hình thành thói quen. Hôm nay huyên nhi lại đây, cùng ta nói, hoàng thượng đem Nguyễn huyên nói nói một chút, nở nụ cười, ta suy nghĩ chờ đến. Huyên nhi biết chân tướng thời điểm, kia chỉ có thể nói đứa nhỏ này buồn, liền chính mình muội muội đều nhận không ra. Hoàng hậu không thèm để ý cười mắng, chính mình nhi tử cái gì tính tình, nàng cái này đương mẫu thân còn không rõ ràng lắm sao. Cảm giác được hoàng thượng thân mình cứng đờ, hoàng hậu bật cười, hài hước nói, cũng là, này nhi tử đều tùy cha. Hoàng thượng bất đắc dĩ lại xấu hổ ho khan một tiếng, ta cũng không phải cái kia, việc này hắn thật đúng là vô. Pháp giải thích, bởi vì xác thật như thế, hắn thật sự không nhận ra tới quân nhi. Chính mình nữ nhi trông như thế nào không biết sao. Hoàng hậu chừng mắt nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, Nữ nhi ở trước mặt trường đến 8 tuổi lúc này mới 7 năm nhiều không gặp, ngươi liền không quen biết. Này, này không phải nữ nhi càng dài càng tốt xem, ta mới không nhận ra tới sao. Hoàng thượng vội vàng giải thích, lúc ấy, nàng còn chỉ là cái con bé, ta, quân nhi giờ cũng... đẹp. Hoàng hậu cường điệu nói, nàng nữ nhi liền tính là nữ nhi cha cũng không thể nói cái không tự. Là là chúng ta nữ nhi từ nhỏ liền đẹp, Cùng cái tiểu tiên nữ dường như. Hoàng thượng vội vàng đáp lời, Hắn cũng đau chính mình nữ nhi. Bất quá, Vẫn là ngươi nhãn lực hảo, Lập tức liền nhận ra tới. Hoàng thượng vội vàng nói, Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, Kỳ thật ta cũng không phải ngay từ đầu liền nhận ra tới. Hoàng hậu có chút tiếc nuối, Lúc ấy từ lâm phu nhân nơi đó. Biết lâm Nhã nghiên là nàng nữ nhi thời điểm, Nàng đại bộ phận lực chú ý thật sự tất cả đều ở lâm nhá nghiên trên người. Thẳng đến cùng lâm nhá nghiên tiếp xúc càng ngày càng nhiều, kia sơ hở là đồng dạng càng ngày càng nhiều. Đơn giản nhất chính là một chút, vẫn là từ trịnh Dục thịnh trên người biết đến. Rốt cuộc bị trịnh Dục thịnh đính đạc treo ở trên người túi tiền, đa dạng như thế, độc đáo, trong thiên hạ, nàng tin tưởng, cũng cũng chỉ có chính mình nữ nhi có thể làm. Được. Trịnh rục thịnh chính là lệ vương, dùng đến đồ vật nào giống nhau không phải đã tốt muốn tốt hơn. Cố tình treo như vậy một cái túi tiền, trừ phi hắn tự nguyện, còn có thể có ai buộc hắn. Nghĩ đến Lý Hương Vân là trịnh Dục thịnh mệnh định chi nhân nàng đã sớm nghi hoặc, trộm làm phương mộng đi hỏi quốc sư, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, nàng còn có cái gì hảo hoài nghi sao? Cuối cùng nữ nhi bình an đã trở lại. Hoàng thượng vạn hạnh nói, Lúc ấy hoài nghi lâm nhá. Nghiên không phải bọn họ nữ nhi thời điểm. Hắn thật là sợ nữ nhi đã sớm không còn nữa. Kia ngọc bội là lâm nhá nghiên nhặt được hoặc là lâm phu nhân lộng tới. Ân. Hoàng hậu gật đầu. Chúng ta liền chờ xem. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì đi. Làm huyên nhi cùng lâm nhá nghiên nhiều đi lại. Lâm phu nhân sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết tới. Thái hậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng thượng đau đầu nói, nhiều năm như vậy, hoàng hậu đối cái này ngôi vị hoàng đế là vẫn luôn. Đều không có hết hy vọng, vô pháp, hậu cung sự tình liền giao cho ta. Hoàng hậu mỉm cười nói, nữ nhân chi gian chiến tranh vẫn là nữ nhân làm sở trường nhất nhất phương tiện. Nếu không phải có hoàng hậu nói, hắn chính là ứng phó không tới. Đoan vương bọn họ thủ đoạn hắn còn có thể đề phòng, nhưng là thái hậu bên kia hắn thật đúng là không có cách nào. Hào, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu khuyên nhủ, quân nhi sự tình, có Huyên nhi ở vội vàng, bọn họ nhìn là được. Đến nỗi quân nhi có thể hay không có hại, không thấy hôm nay Trịnh Dục Thịnh vì quân nhi đều trực tiếp đi đá Huyên nhi nhã gian môn sao? Có Trịnh Dục Thịnh bảo hộ, bọn họ nữ nhi a sẽ không có vấn đề. Trần Bình cùng Trần Yến ở kinh thành chơi mấy ngày liền phải về nhà. Kinh Thành còn có rất nhiều địa phương có thể chơi, lại nhiều ở vài ngày nha. Lý Hương Vân khó hiểu nhìn vẫn luôn ồn nào phải đi Trần Bình cùng Trần Yến, khuyên nhủ, có phải hay không các ngươi ở chỗ này? Có chỗ nào chủ đến không thoải mái? Nếu là cái dạng này lời nói, nàng cần phải hảo hảo cha cha xét, rốt cuộc là cái nào phương diện sơ sót, đến nỗi nàng trong nhà người, nhưng đều là trịnh Dục thịnh chọn lựa ra tới. Hắn cái này trong mắt không xoa hạt cát chủ nhân. Có vấn đề người chính là tuyệt đối sẽ không thu. Cái loại này mắt cho xem người thấp sự tình là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Không có. Trần Bình vội vàng nói là chúng ta cần phải trở về trong thôn mua bán. Không thể chậm chế a Kia cũng không để bụng ngày này hai ngày. Lý Hương Vân buồn cười nói. Các ngươi nhiều chơi mấy ngày, thật vất vả tới một chuyến. Ở cổ đại này tàu xe mệt nhọc, tới một chuyến nhưng không dễ dàng. Đủ rồi, đủ rồi. Trần Bình liên tục nói, chúng ta sớm một chút trở về, sớm một chút đem đầu nhự làm ra tới. Hảo đi. Lý Hương Vân thật sự là khuyên không được Trần Bình bọn họ, chỉ có thể là đồng ý. Giúp đỡ bọn họ thu thập hảo đồ vật, lại liên hệ vấn. Thiên các bên kia, dù sao muốn vấn thiên các chính là các nơi kinh thương vận hóa thương đội chung mang lên Trần Bình Trần Yến bọn họ, chính là so với bọn hắn hai cái đơn độc lên đường an toàn nhiều, Lý Hương Vân đem Trần Bình Trần Yến đưa đến cửa thành lúc này mới không tha trở về buông xuống cửa sổ xe thượng rèm vài, Trần Yến vẻ mặt đau khổ nói, trở về lúc sau, nương có thể hay không đánh chúng ta à bọn họ trong xe là không có gì đồ vật nhưng là, mặt sau chính là đi theo hai chiếc xe đồ vật A kia đều là Hương Vân mua cho bọn hắn lễ vật. Cùng nương nói, nương sẽ thông cảm chúng ta. Trần Bình bất đắc dĩ cười lắc đầu, bọn họ là đẩy không xong A. Cũng không biết là khi nào, Hương Vân liền cho bọn hắn mua nhiều như vậy đồ vật. Cũng may không riêng gì nhà chúng ta. Trần Yến vạn hạnh nói, lý chính ra, còn có trong thôn nhà khác tính tính, hẳn là còn hảo, không đến mức ai nàng mẫu thân trừ A. Tiễn đi Trần Bình cùng Trần Yến lúc sau. Lý. Hương vân sinh hoạt là lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là. Kia lâm nhá nghiên chính là gần nhất thực sinh động á. Cùng thái tử lui tơi rất là thường xuyên. Thường xuyên cùng thái tử du lịch. Hiện tại người ở Kinh Thành. Ai không biết thái tử thực coi trọng cái này biểu muội A Lâm nhá nghiên vui vẻ về tới an ninh hậu phủ. Gặp được chính mình mẫu thân ở trong hoa viên. Vội vàng đón qua đi. Nương. Ta đã trở về. Biểu ca cho ngài mua không ít đồ vật. Lâm phu nhân ngẩn đầu nhìn. Lâm nhá nghiên liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. Nương, ngài xem, biểu ca chính là tương đương nhớ thương ngài đâu. Lâm nhá nghiên cố ý để cao thanh âm, đôi mắt đắc ý ngó hoa viên bên ngoài một người. Đừng tưởng rằng nàng ánh mắt không tốt, liền tính là dấu ở thụ sau. Nàng cũng nhìn ra được tới, người kia là Lâm nhá dư Hiện tại biết sợ nàng sao, hừ, nương, ta đỡ ngài vào đi thôi. Nhìn xem biểu ca đưa lễ vật ngài thích không thích, nếu là không thích nói, lại làm biểu ca, cho ngài mua ngài thích. Lâm nhá nghiên càng nói càng là đắc ý, hiện giờ nàng cùng biểu ca quan hệ hảo đâu, về sau à, ở nhà liền không có người có thể khi dễ nàng. Liền cùng hiện tại dường như, ở an ninh hậu phủ, đừng nói là điền thị. Chính là Lâm Nhã Dư đều trốn tránh nàng đi. Ấn. Lâm Phu Nhân hơi hơi gật đầu, Theo Lâm Nhã Nghiên nói, Làm nàng đỡ vào phòng. Các ngươi trước đều lui ra. Lâm Phu Nhân phân phó sau khi xong, nha hoàn tất cả đều lui đi ra ngoài, Rất xa thủ. Không cho người tới gần. Nương, ngươi xem đây đều là biểu ca cho ngài mua. Thứ này A, Lâm Nhã Nghiên chính díu dít hưng phân nói. Lại bị Lâm Phu Nhân cấp đánh gãy. Ngươi gần nhất cùng Thái tử Điện Hà đi được rất gần. Đúng vậy. Lâm Nhá Nghiên gật đầu. Vui vẻ nói. Biểu ca cùng ta thực tốt. Lâm Phu Nhân không nói gì. Chỉ là nhìn Lâm Nhá Nghiên. Phòng trong không khí là càng ngày càng quái dị. Làm Lâm Nhá Nghiên như thế nào cũng vô pháp tiếp tục cười. Tươi cười liền như. Vậy Cương ở trên mặt. Không biết vì cái gì. Trong lòng có chút bất an. Còn có chút sợ hãi Lâm Nhã nghiên thử kêu một tiếng Mẫu thân Ý đồ muốn đánh vỡ này phân xấu hổ Cùng làm nàng không thoải mái áp lực Mẫu thân đây là làm sao vậy Mấy ngày nay không phải hết thảy đều thực hảo sao Lâm Nhã nghiên còn muốn bảo trì tươi cười Chỉ tiếc Theo lâm phu nhân trầm mặc Làm nàng liền trên mặt cứng đờ tươi cười Đều không có biện pháp bảo trì Cuối cùng chỉ có thể là bất an cắn Cắn môi dưới Lâm Nhá Nghiên thấp thỏm hỏi, Nương, ngài đây là làm sao vậy? Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này cùng thái tử quan hệ như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Lâm Phu Nhân hỏi, Cũng không à, ta cùng biểu ca quan hệ vẫn luôn đều thực tốt, là, ở Lâm Phu Nhân sắc bén ánh mắt nhìn gần hạ, Lâm Nhá Nghiên chậm rãi mất đi thanh âm, cuối cùng ngậm miệng lại, hiện tại nàng cảm giác chính mình mỗi nói một chữ đều là sai. Vì sao? Lâm phu nhân truy vấn nói, nàng, phải biết rằng chân thật nguyên nhân, lúc trước lâm nhá nghiên cùng thái tử chỉ là bình thường quan hệ, cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này, thân cận đến có chút quá mức, làm nàng trong lòng bắt đầu bất an lên, liền, chính là đã xảy ra một chút sự tình. Lâm nhá nghiên lắp bắp nói, sự tình gì? Lâm phu nhân không kiên nhẫn chất vấn nói. Lâm Nhá Nghiên đành phải đem lúc trước ở cửa hàng son phấn sự tình nói một chút, đương nhiên, ở nàng tự thuật, nàng làm sự. Tình là bị một ngữ mang quá, mẫu thân, ngài biết không, tỉ tỷ của ta hiện tại thật sự thực quá mức A. thế nhưng chạy đến lệ vương trước mặt bàn lộng thị phi. Lâm Nhá Nghiên nhắc tới ngay lúc đó sự tình vẫn là có chút không thoải mái, đi theo Lâm phu nhân oán giận lên. Lệ vương thế nhưng cũng bị tỷ tỷ cấp mê hoặc, thế nhưng thật sự chạy đi tìm biểu ca. Biểu ca cũng chính là xem ở tỷ tỷ còn có chút giá trị phân thượng, lúc này mới không có cùng lệ vương còn có tỷ tỷ so. Đó, chính là bởi vì như vậy, biểu ca nói ta không hiểu lắm nơi này lợi hại quan hệ, muốn nhiều chỉ điểm ta. Cho nên, gần nhất ta cùng biểu ca đi được mới thân cận một ít. Lâm Nhá Nghiên vô tội nói, Này cũng không phải là nàng ý tứ, là biểu ca ý tứ sao? Mẫu thân làm gì đối nàng hung ba bà, nàng lại không có làm sai cái gì? Lý Hương Vân hiện tại có cái gì giá trị, chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Lâm phu nhân trao mày chất vấn nói, hiện tại sở hữu huân quý thế gia người. Đều biết, không thể đắc tội Lý Hương Vân, ngay cả đoan vương thế tử lúc trước đều là muốn mượn sức nàng. Lý Hương Vân là ngươi tỉ tỉ. Ngươi không giao hảo cũng liền thôi, còn đi đắc tội nàng, ngươi đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Lâm phu nhân trách cứ làm Lâm nhá Nghiên luống cuống, đồng thời cũng ủy khuất nóng nảy. Nương, tỷ tỷ căn bản là xem ta không vừa mắt a, liền bởi vì ta tìm được rồi cha mẹ, nàng vẫn là cô nhi, cho nên từ ta bị mẫu thân nhận trở về kia một ngày bắt đầu, tỷ tỷ liền chán ghét ta, coi ta vì cái đinh trong mắt. Lâm Nhá Nghiên khóc lóc kể lệ cũng không có làm Lâm Phu Nhân động dung, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng. Lâm Phu Nhân là một chút phản ứng đều không có, ngược lại là làm Lâm Nhá Nghiên càng ngày càng luông cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Theo thời gian trôi đi, Lâm Nhá Nghiên cảm thấy mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống tới. Mẫu thân này rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm Phu Nhân nhìn trước mắt hoảng loạn. Lâm Nhá Nghiên Rốt cục là trầm mặc đủ rồi, mở miệng hỏi, thái tử cùng ngươi như thế thân cận, ngươi làm một cái chưa lấy chồng cô nương ra, liền cùng thái tử như vậy thân cật. Mẫu thân, đó là ta biểu ca A Lâm nhã nghiên cảm thấy chính mình rất là vô tội, nàng cùng chính mình biểu ca đi được gần điểm nhi làm sao vậy? Biểu ca Lâm phu nhân cười lạnh một tiếng, chất vấn nói, ở các ngươi trong thôn. Chưa lấy chồng cô nương liền có thể như vậy không biết xấu hổ hướng nam. Nhân bên người thấu sao? Bị lâm phu nhân như vậy một nhục nhá, làm lâm nhá nghiên lập tức liền đỏ vành mắt, ủy khuất nhìn nàng. Nương, ngài sao lại có thể nói như vậy nữ nhi A. Biểu ca cũng là vì dạy dỗ ta, cho nên mới, dạy dỗ ngươi. Ngươi nếu là yêu cầu dạy dỗ nói, an ninh hậu phủ cho ngươi thỉnh không đến người sao? Lâm Phu Nhân trực tiếp vô tình đánh gãy Lâm Nhá Nghiên biện dài đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chú ý. Lâm Nhá Nghiên mở mịt, lại vô tội nhìn Lâm Phu Nhân, khó hiểu hỏi, nương, ngài đang nói cái gì? Nữ nhi nghe không hiểu, nghe không hiểu. Lâm Phu Nhân cười lạnh, ánh mắt là càng thêm khinh bỉ khinh thường, nhìn Lâm Nhá Nghiên liền cùng xem ven đường con dẹp giống nhau. Chẳng lẽ ngươi không đánh thái tử phi vị trí chủ ý? Lâm phu nhân nói mới xuất khẩu, Lâm nhá nghiên sắc mặt lập tức liền không đúng rồi. Nhìn thấy Lâm nhá nghiên cái này phản ứng, Lâm phu nhân không có chút nào ngoài ý muốn, cười. Lạnh một tiếng nói, Ngươi thật đúng là tâm đủ đại, Thế nhưng nhớ thương thượng thái tử phi vị trí. Lâm nhá nghiên sắc mặt thay đổi mấy biến, Nàng đương nhiên nghe ra tới Lâm phu nhân trong miệng khinh thường cùng nghi ngờ, Nhưng là... Nàng trong lòng chỉ có bất mãn cùng oán giật, dựa vào cái gì chính mình mẫu thân liền như vậy khinh thường nàng. Nàng đương thái tử phi làm sao vậy? Nương, biểu ca cùng ta quan hệ tốt như vậy, ta vì cái gì không thể đương thái tử phi đâu. Lâm, Nhã nghiên biết nàng không hảo trực tiếp phản bác lâm phu nhân. Nàng hiện tại liền muốn đem lâm phu nhân cấp thuyết phục, chỉ cần nàng lên làm thái tử phi. Hôm nay lâm phu nhân đối nàng khinh thường sớm muộn gì sẽ cùng điển thị cùng với lâm nhã dư giống nhau, biến thành đối nàng sợ hãi cùng nịnh bợ. Ngài xem, biểu ca đối ta cũng là có ý tứ. Nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này, thái tử điện hạ đối nàng thái độ, lâm nhã nghiên là thập phần khẳng định nói. Mấy ngày. Nay, ngài cũng nhìn đến biểu ca có bao nhiêu chiếu cố ta. Mấy thứ này. Cũng là biểu ca thông qua ta mới mua tới đưa cho mẫu thân. Lâm nhá nghiên chính là tương đương tự tin. Nàng không có tới phía trước. Biểu ca nhưng không có thường xuyên mua đồ vật hướng an ninh hậu phủ đưa. Cũng chính là Tết nhất lễ là có chuyện gì thời điểm. Biểu ca cùng gì mới có thể cho nàng mẫu thân đưa điểm đồ vật. Chính là gần nhất bất đồng. Có cái gì hảo ngoạn hiếm là ngoạn ý nhi. Biểu ca đều sẽ cho nàng mang đến. Nàng mẫu thân chính là dính nàng quang đâu. Lâm nhá nghiên cách nói, Làm lâm phu nhân nhìn không được nở nụ cười, Ngươi cảm thấy ta hẳn là cảm tạ ngươi sao? Nữ nhi không dám. Lâm nhá nghiên cúi đầu nói, Trong miệng nói không dám, Nhưng là, Nàng lời nói chính là không có nhiều ít thành ý. Nghe lâm nhá nghiên nói, Lâm phu nhân cười châm chọc là càng ngày càng nặng. Lâm nhá nghiên kia, Ta thật sự không nghĩ tới, Ngươi tâm còn rất đại, Ngài thỉnh, nữ nhi Cũng là vì mẫu thân suy xét à. Lâm nhá nghiên ủy khuất biện bạch Mẫu thân ở an ninh hậu phủ Luôn là có một cái điển thị Ở ngài trước mặt lắc lư Mẫu thân trong lòng khẳng định Không dễ chịu A. Hơn nữa A Cái này điển thị ỷ vào sinh Một cái nhi tử Liền không an Phật Tổng tưởng cấp mẫu thân tìm không thoải mái Lâm nhá nghiên nói tới đây thời điểm Vừa lòng nhìn đến Lâm Phu Nhân trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đơ. Này đối nàng tới nói như vậy đủ rồi. Không có. Nhi tử, đây chính là Lâm Phu Nhân lớn nhất nhược điểm. Nữ nhi không thể bảo đảm cả đời đều bồi ở mẫu thân bên người. Nếu là về sau, nữ nhi xuất giá. Mẫu thân lại bị điển thị khi dễ nhưng làm sao bây giờ? Nói tới đây, Lâm Nhá Nghiên còn xoa xoa chính mình khóe mắt. Tựa hồ là vì Lâm phu nhân về sau tao ngộ cảm giác được thương tâm khổ sở, đều rơi lệ. Như thế nào, ta nếu là không có người, còn không sống nổi. Lâm nhá nghiên nói được lại xinh đẹp, Lâm phu nhân trong lòng cũng là không thoải mái. Đặc biệt là không có nhi từ chuyện này, vẫn luôn là nàng trong lòng một khối tâm bệnh. Năm đó nàng gả cho Lâm bạc chi lúc sau, mấy năm đều không có động tính, ở các phương diện áp lực dưới. Không thể không làm lâm bạc chi nạp thiếp. Cái kia điển thị nhưng thật ra vận khí tốt. Tiến phủ liền sinh đứa con trai. Thật vất vả chờ đến nàng có thai lúc sau. Kia điển thị lại có. Nàng trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới thế nhưng là cái nữ nhi. Ghê tởm hơn chính là. Từ. Kia lúc sau. Nàng liền không còn có quá động tính. Nàng là an ninh hậu phủ chính thất phu nhân. Nhưng là. Liền bởi vì không có nhi tử. Nơi trốn chịu điền thị khí Nếu không phải nàng còn có điều dựa vào Chỉ sợ ở an ninh hậu phủ đã sớm không có nàng vị trí Mẫu thân Nữ nhi không phải ý tứ này Lâm nhá nghiên vội vàng giải thích nói Ta là nghĩ Ta nếu là gà cho biểu ca Về sau chính là đại tinh thái tử phi Nương về sau ở an ninh hậu phủ trung địa vị rốt cuộc không người Có thể dao động Này không phải thực hảo sao Nương Nữ nhi tất cả đều là vì ngài suy xét a. Lâm Nhã Nghiên mở to hai mắt, nỗ lực lộ ra nhất vô tội chân thành tươi cười tới, muốn cho Lâm phu nhân biết nàng có bao nhiêu thiện lương, nhiều hiếu thuận. Chỉ tiếc, Lâm phu nhân hoàn toàn sẽ không ăn này một bộ. Ngươi không thể gả cho thái tử. Lâm phu nhân kiên quyết nói. Vì cái gì a? Lâm Nhã Nghiên vừa nghe liền nóng nảy, biểu ca rõ ràng liền thích ta. Hô lên tới những lời này lúc sau, Lâm Nhá Nghiên lại cảm thấy chính mình có điểm qua sốt ruột, Vội vàng bổ sung một câu, Nương, ta như vậy cũng là vì mẫu thân à, Nữ nhi chung quy là phải gả đi ra ngoài, Về sau nữ nhi không ở nhà, Ai cấp nương chống lưng đâu, Còn không phải đến muốn dựa vào con rể sao, Lâm Nhá Nghiên liền hy vọng, Lâm Phu Nhân có thể sớm một chút nhận rõ sự thật này, không cần làm đối bọn họ hai cái đều không tốt sự tình lâm phu nhân sẽ không liền cái này đều xem không rõ đi không sai là muốn dựa con rể cho nên nương đã cho ngươi tìm một cái nhất chọn người thích hợp lâm phu nhân nói ngươi nhất định sẽ vừa lòng cái dạng gì con rể sẽ hảo qua thái tử A lâm nhá nghiên nhíu mày bất mãn chất vấn nói lâm phu nhân đầu óc làm sao vậy Nàng nếu là thành thái tử phi nói, về sau nhưng chính là đại tinh hoàng hậu, nhất quốc trì mẫu, đây là kiểu gì tôn quý, lâm phu nhân như thế nào liền xem không rõ đâu, đương nhiên hảo, lâm phu nhân cười, nói, thẩm gia thẩm dụ phi, lâm nhá nghiên ngây ngẩn cả người, thẩm dụ phi, kia chẳng phải là, không sai, chính là kinh thành nhất lưu thế gia thẩm gia tiểu nhi tử. Hiện giờ tay cầm binh quyền tuổi trẻ tướng quân, thẩm dụ phi. Lâm phu nhân chính là tương đương vừa lòng chính mình nhìn chúng con rể người được chọn. Hắn tuổi tác cũng liền so ngươi lớn hơn 2 tuổi, cùng ngươi tuổi tương đương. Màu chốt nhất chính là, trong tay chiến công không ít, nho nhỏ tuổi tác đã là... Rất có làm tướng quân. Lâm phu nhân nhắc tới thẩm dụ phi thời điểm, có chút mặt mày hớn hở, có thể thấy được. Nàng đối thẩm dụ phi là cỡ nào vừa lòng Hắn hiện giờ tuổi còn nhẹ Về sau tất nhiên là tiền đồ vô lượng Lâm phu nhân khẳng định nói Phu quân của ngươi trong tay có thực quyền Ngươi về sau nhật tử Mẫu thân cũng sẽ không lo lắng Lâm Nhã nghiên chính là không nghĩ Từ bỏ mắt thấy muốn tới tay thái tử phi vị trí Tương lai hoàng hậu A Một người dưới vạn người Phía trên Đối nàng tới nói Dụ hoặc quá lớn Sao có thể dễ dàng từ bỏ? Không, không hảo, Lâm Nhá Nghiên lắc đầu. Như thế nào? Ngươi không muốn. Lâm Phu Nhân đôi mắt nhíu lại, hiển nhiên là không kiên nhẫn. Không, không phải. Lâm Nhá Nghiên vẫn là muốn dựa vào Lâm Phu Nhân. Nàng cũng không dám trực tiếp phản đối, mà là bay nhanh tìm một cái lý do. Nương, ta cùng thẩm dụ phi căn bản là không quen biết. À, ta, Lâm Phu Nhân vừa nghe liền cười kỳ quái nhìn lâm nhá. Nhưng, ngươi gặp qua nhiều ít thành thân nam nữ là nhận thức, còn không đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao. Suy nghĩ của ngươi nhưng thật ra kỳ lạ, khó trách trong khoảng thời gian này cùng thái tử đi được như vậy gần. Lâm phu nhân này liền kém minh nói lâm nhá nghiên không biết liêm sỉ, làm cho lâm nhá nghiên sắc mặt là một trận hắc một trận bạch, thật phần khó coi. Được rồi, làm ngươi cùng thái tử như vậy thân cận, Cũng là vì ngươi hảo thuận lợi trưởng thành. Tiếp xúc đến thẩm dụ phi. Hắn cũng sắp đã trở lại. Vừa lúc, chờ hắn trở về. Liền có thể cho ngươi làm mai. Lâm phu nhân liền như vậy hả quyết định. Hiển nhiên, nàng căn bản là không nghĩ tới muốn nghe nghe Lâm nhá nghiên ý kiến. Nhớ rõ, chuyện này không cần cùng ngươi biểu ca bọn họ nói. Về sau cùng ngươi biểu ca lại đi ra ngoài. Gặp được thẩm dụ phi lúc sau muốn nhiều cùng hắn thân cận thân cận về sau liền tính là nhắc tới việc hôn nhân cũng muốn nói là ngươi thích Thượng Thẩm Dụ Phi nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó hoàng hậu bọn họ hỏi xuống dưới nói sai rồi nàng là không hảo an bài lâm nhá nghiên hôn sự nhưng là lâm nhá nghiên chính mình coi trọng nàng có thể có biện pháp nào nàng chính là một cái đau lòng nữ nhi hảo mẫu thân tự nhiên muốn theo nữ nhi chính mình tâm ý ta không cần Lâm Nhã Nghiên vừa thấy sự tình không có cứu vãn đường sống, kiên quyết cự tuyệt nói, Mẫu thân, chẳng lẽ một cái tướng quân phu nhân không bằng? Một cái thái tử phi sao? Nàng còn tưởng rằng hậu phủ phu nhân có thể nhiều thông minh đâu, kỳ thật căn bản chính là một cái ngu xuẩn. Ngươi không cần. Lâm phu nhân nghe xong cười, nhìn Lâm Nhã Nghiên liền cùng xem một cái ngốc tử dường như... Mẫu thân, ngài thấy thế nào không rõ đâu. Lại lợi hại thế ra cũng lợi hại bất quá hoàng thất À, ngài, lâm nhá nghiên oán giận còn không có nói xong Đã bị lâm phu nhân cấp đánh gãy Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì Ở chỗ này cùng ta Nói điều kiện Lâm phu nhân lánh sất dọa lâm nhá nghiên nhảy dựng Lúc này mới phát hiện Lâm phu nhân đáy mắt đã là nhiêm băng xương Lánh đến dọa người Nương, lâm nhá nghiên khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới Nơm nớp lo sợ kêu Lý Tú Linh, ngươi bất quá chính là trường bình thôn một cái thôn cô ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là an ninh hậu phủ thiên kim đại tiểu thư, tà nữ nhi sao? Lâm Phu Nhân một thét hỏi, cả kinh Lâm Nhá Nghiên là hồn phi phách tán. Ngày thường đoan trang Lâm Phu Nhân lúc này thế nhưng giống như địa phủ bỏ lên tới ác ma giống nhau, làm Lâm Nhá Nghiên phản phất là thân ở địa phủ luyện ngục, sợ hãi tơi tay chân lạnh léo, run bần bật chung quanh dường như bị sền sệt bùn lầy bao vây, đem nàng hô hấp cước đoạt, ngực một trận một trận xé rách đau sở hữu ý niệm tất cả đều bị kinh phi không thấy, hiện giờ lâm nhá nghiên đại não trống rỗng căn bản là không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ là ngốc ngốc nhìn lâm phu nhân nhìn lâm phu nhân trên mặt lạnh nhạt lại châm chọc cười hình như là lạnh băng che kín âm hồn xiềng xích giống nhau đem nàng trái tim gắt gao cuốn lấy Lạc khẩn, phản phất muốn đem nàng xương cốt đều phải tê toái, làm nàng đau đến mỗi một cây lông tơ đều đang run rảy. Tay chân lạnh băng tê dại, kia khó chịu chết lặng cảm giác thế nhưng liền đôi môi đều không buông tha. Làm nàng một chút thanh âm đều phát không ra, giống như hèn mọn con kiến giống nhau, đứng ở. Lâm phu nhân trước mặt, ngươi cho rằng ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo có thể lừa đến quá ta. Lâm Phu Nhân lúc này mới xem như thoáng vừa lòng Lâm Nhá Nghiên phản ứng, nhớ kỹ, ta làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi nếu là nghe lời nói, ngươi vẫn là ta an ninh hậu phủ thiên kim tiểu thư. Nếu là không nghe lời nói, Lâm Phu Nhân cười, tươi cười không có nửa điểm ấm áp, lánh đến giống như bị cuồng phong cuốn lên băng cha nhi, hung hăng ở Lâm Nhã Nghiên trong lòng xẹt. Qua, cắt vỡ nàng mạch máu, làm nàng cả người máu tươi rơi. Cực hạn sợ hãi làm lâm nhá nghiên hoàn toàn hiểu được, nàng tánh mạng hoàn hoàn toàn toàn nằm giữ ở lâm phu nhân trong tay. Nàng làm nàng sinh liền sinh, tưởng nàng chết, đó là chết. Nghe được ta nói sao? Lâm phu nhân quát mắng một câu, lâm nhá nghiên đột nhiên một cái run run, vội vàng thuận theo đáp lời, toàn bằng mẫu thân phân phó. Nơi nào còn dám có nửa điểm phản kháng ý tứ? ân. Lâm phu nhân vừa lòng gật. Đầu! Ngươi tiếp tục cùng thái tử lui tới, gần nhất thẩm dụ phi phải về tới. Hắn cùng thái tử là bạn tốt, ngươi nương thái tử cùng hắn nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Là, lâm Nhã nghiên giật giật cứng đờ cổ, gật đầu. Lâm nhá nghiên bên này, lâm phu nhân an bài hảo, nàng sao có thể làm lâm Nhã nghiên phá hủy nàng kế hoạch. Nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, muốn chính là về sau không người có thể với tơi phú quý. Lâm Nhá Nghiên tốt nhất là ngoan ngoan nghe lời, nói cách khác, nàng. Không ngại xử lý Lâm Nhá Nghiên, an ninh hậu phủ, ở bình tĩnh biểu tượng dưới, ám lưu dũng động, bất quá này hết thảy cùng Lý Hương Vân đều không có nửa điểm quan hệ, duy nhất có quan hệ, chính là có người tới nàng trong tiệm, gây chuyện. Đây là làm sao vậy? Tiểu nhị chạy đến phòng bếp tới nói cho nàng mau tới cứu mạng. Nàng còn tưởng rằng lại đã xảy ra cái gì hạ độc sự tình đâu. Ai thành tưởng, ra phòng bếp, liền nhìn đến trịnh Dục thịnh chính một tay véo ở một người tuổi. Trẻ nam tử trên cổ, mặt mày lạnh băng đến độ kết xương, bị bóp chặt người kia, rõ ràng hô hấp đều không thông thuật, nhưng là gặp được nàng lúc sau, thế nhưng còn đối với nàng dơ dơ lên tay, đánh một lời chào hỏi, Hài, Hài, Lý Hương Vân sửng sốt. Cái này chào hỏi phương thức tuyệt đối không phải đại tinh sở hữu. Người này chẳng lẽ chính là trịnh dục thịnh lúc trước cùng nàng nhắc tới, có khả năng là đồng hương vị kia. Chỉ là, nàng nhớ rõ trịnh dục thịnh tựa hồ không? Quá thích phản ứng cái này có khả năng là nàng đồng hương người. Cho nên, trịnh dục thịnh đây là tưởng bóp chết hắn sao. Thẩm dụ phi thanh âm vừa ra khỏi miệng, trịnh dục thịnh mày một trọ, bàn tay to tức khắc buộc chặt. Hắn ở chỗ này, cái này thẩm dụ phi thế nhưng còn dám đùa dỡn hắn nữ nhân. Thật là tìm chết. Ngô cảm giác được trên cổ đột nhiên buộc chặt gông cùng siềng xích, thẩm dụ phi minh bạch, lại không tự cứu. Hắn khả năng thật sự sẽ chết ở trịnh Dục thịnh trong. Tay, bay nhanh đá ra một chân, góc độ xảo quyệt lại tàn nhẫn, làm một bên Lý Hương Vân xem đến hít ngược một hơi khí lạnh. Trịnh Dục Thịnh căn bản là không có đem Thẩm Dụ Phi công kích để vào mắt, trực tiếp thân mình vừa chuyển, nhanh chóng tránh đi. Đương nhiên, vì tránh đi Thẩm Dụ Phi công kích, Trịnh Dục Thịnh không thể không buông lỏng ra hắn, làm Thẩm Dụ Phi có thể tránh thoát. Thẩm Dụ Phi nhưng thật ra thông minh, một tránh thoát lúc sau, nhanh chóng sau này lui ra. Ngoài thật xa, cùng Trịnh Dục Thịnh kéo ra an toàn khoảng cách. Hắn mới sẽ không cấp trịnh dục thịnh lại ngược đãi hắn cơ hội Thế nào Lý Hương Vân khẩn trương tiến lên Một fan kéo lại trịnh dục thịnh cánh tay Nàng là nhìn thấy hắn né tránh Nhưng là Nàng này trong lòng vẫn là hoảng Vừa rồi kia một chút nếu là đá trúng Trịnh dục thịnh thật sự rất có khả năng liền bị thương nặng Không có việc gì Trịnh dục thịnh vô vỗ, vỗ Lý Hương Vân tay nhỏ Một chạm vào dưới Chân Mày cao lại, lập tức liền đem nàng tay nhỏ cấp nắm lấy, lo lắng hỏi, như thế nào như vậy lạnh? Dọa, Lý Hương Vân trắng ra nói, vừa rồi kia một chút nàng chính là thật sự dọa tới rồi. Tuy nói biết trịnh Dục thịnh kinh nghiệm xa trường, nhưng là, biết về biết, gặp được, nàng vẫn là sẽ lo lắng hảo sao? Không có việc gì. Trịnh Dục thịnh cười, xoa xoa Lý Hương Vân mượt mà tóc dài an ủi nói. Liền hắn như vậy, ba cái đi lên cũng không phải đối thủ của ta quá yếu Thẩm dụ Phi Hắn có như vậy nhược sao Hảo đi Hắn thừa nhận hắn là không bằng trịnh dục thịnh lợi hại Nhưng là cùng hắn kém ba cái Này số nhi có phải hay không có điểm nhiều Ân Lý Hương Vân một cái gật đầu Làm thẩm dụ Phi càng thêm buồn bực Nàng thế nhưng liền tin Còn có thể hay không được rồi Hắn không cần mặt mũi sao. Ngươi hảo, ta là Thẩm Dụ Phi. Thẩm Dụ Phi đã đi tới. Cười tủm tìm đi theo Lý Hương Vân chào hỏi. Nhìn trước mắt cái này phơi đến có điểm hắc dương. Quang Nam Tử, kia sán lạn tươi cười. Lý Hương Vân thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Ai làm hắn đi lên liền đá trịnh Dục thịnh. Nàng tưởng đánh người. Nhìn thấy Lý Hương Vân trong mắt không tốt. Thẩm Dụ Phi xấu hổ sở sở cái mũi của mình kia cũng thật sự không oán ta, ta lại không tránh thoát, ta liền phải bị hắn cấp bóp chết. Sẽ không." Lý Hương Vân Tương Dương khẳng định nói, như vậy không do dự tín nhiệm, làm Thẩm Dụ phi kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Dục Thinh đối. Với hắn nhướng mày, Hành a, Lệ Vương, thật là trường bản lĩnh." Lệ Vương ngày thường đối nhân ái đáp không để ý tới bộ dáng. rốt cuộc là như thế nào thông đồng Lý cô nương đâu? Chẳng lẽ là đã lừa gạt tới. Vẫn là. Này Lý cô Âu nương cũng là bị lệ vương kia phi người yêu nghiệt dung mạo sở lừa. Cho nên mới bị hắn tốt đẹp túi ra sở hoặc. Thành thiêu thân lao đầu vào lửa chung một cái. Lý cô Âu nương nhưng thật ra thực tin tưởng hắn. Nhưng là. Thẩm dụ phi còn tưởng lại đầu đậu Lý. Hương vân. Lại thiếu chút nữa bị Lý hương vân phía dưới một câu cấp sinh sôi sạc tử. Liền tính là muốn giết ngươi. Cũng sẽ không ở chỗ này, hắn sẽ làm ngươi chết vô thanh vô tức, ngoài ý muốn bỏ mình. Thẩm dụ phi, hắn thật sự cho rằng Lý Hương Vân là bị trịnh dục thịnh cấp lừa. Ai thành tưởng, này Lý Hương Vân như thế hiểu biết trịnh dục thịnh bản tính A Không chỉ có hiểu biết, lại còn có tương đương quen thuộc tán thành à? Nhìn thấy thẩm dụ phi ăn mệt bộ dáng trình dục thịnh kia kêu một cái thoải mái. Hắn tức phụ nhi sao có thể không hướng về hắn đâu. Không phải Lý cô nương, ta cái kia thuộc về tự vệ đi. Nói cách khác, ta sẽ bị bóp chết. Thẩm dụ phi quyết định vì chính mình giải thích một chút. Vừa mới gặp mặt, hắn nhưng không nghĩ cấp Lý Hương Vân lưu lại một không tốt ấn tượng. Đặc biệt là đã biết Lý Hương Vân bản lĩnh lúc sau, hắn liền càng muốn cùng Lý Hương Vân đánh hảo giao tế. Lý Hương Vân sau lưng kia thần bí sư môn không? cái gì, hắn tương đối thích Lý Hương Vân sư môn bên trong làm các loại ăn ngon. Là một cái đồ tham ăn tới nói,ối Mỹ thực là không có chút nào sức chống cự A. Ngươi khẳng định trước chọc hắn. Lý Hương Vân rất là tương đương khẳng định đứng ở Trịnh Dục Thịnh bên người. Thẩm dụ phi bất đắc dĩ nhìn Lý Hương Vân. ủy khuất hỏi: Lý cô Nương, ở ngươi trong mắt, có phải hay không lệ Vương liền sẽ không làm sai sự A. Vạn nhất hắn nếu là tưởng hành hung đâu? Sẽ không? Lý... Hương Vân tương đương kiên định nói, hắn sẽ không ở người khác không có trêu chọc hắn thời điểm chủ động ra tay. Vì cái gì? Thẩm dụ phi thật là tò mò Lý Hương Vân chắc chắn. Này Lý Hương Vân còn không phải là cùng trịnh dục thịnh có điểm hợp tác quan hệ sao? Như vậy vừa thấy, bọn họ hai người quan hệ thật sự không bình thường a. Đặc biệt là vừa rồi trịnh Dục thịnh đối đãi Lý Hương Vân như thế thân mật thái độ hai người kia chính là có miêu nị à. Bởi vì hắn sợ phiền. Toái A. Lý Hương Vân đương nhiên nói. Thẩm dụ phi. Vì cái gì hắn cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu có một loạt quà đen chỉnh tề bay qua. Có thể hay không không cần dùng cái loại này xem phiền toái ghét bỏ ánh mắt xem hắn. Hắn vừa mới mới vừa từ bên ngoài trở về. Không hai ngày. Vì cái gì cảm giác chính mình đột nhiên trở nên như vậy không bị đãi thấy. Hắn tốt xấu cũng là tuổi trẻ tài cao tướng quân à. Ngươi đi trước trong phòng, lập tức cơm liền hào. Lý Hương Vân. Ngẳng đầu, một đôi thượng trịnh Dục thịnh. Kia ánh mắt nhu đến giường như ngày xuân dưới ánh mặt trời hồ nước giống nhau. Liếm diễm tất cả đều là vô biên nhu tình. Thẩm dụ phi bưng kín ngực, mạc danh tâm hảo đau. Giống như bị chát một chút dường như. Khác biệt đã ngộ có phải hay không có điểm qua lớn. Ta giúp ngươi lọc. Trịnh Dục thịnh cũng không có rời đi. Mà là thân mật nói nhỏ. Hắn sao có thể chỉ làm chính mình tức phụ ở phòng bếp bận việc. Không cần. Liền kém một cái. Đồ ăn. Lập tức. Ngươi đi tẩy cái tay liền thục cơm. Lý Hương Vân cười cười. Thúc dục nói. Mau đi đi. Ấn. Trịnh Dục Thịnh gật đầu, Lưu Luyến nhìn Lý Hương Vân vào phòng bếp, Thẩm Dụ Phi thấu qua đi. Theo Trịnh Dục Thịnh ánh mắt xem qua đi, nhắc nhở nói: "Lệ Vương, ngươi này ánh mắt cũng quá dính." Trịnh Dục Thịnh đáy mắt nhu tình vừa thu lại, hóa thành gió lạnh lánh nhận soát soát ở Thẩm Dụ Phi trên người liền quát số dão. Đau. "Đau!" Thẩm Dụ Phi đột nhiên một cái sau nhảy, rời xa nguy hiểm mảnh đất. Trịnh Dục Thịnh ghét bỏ hừ lạnh một tiếng lúc sau, Xoay người liền đi Thẩm dụ phi chính là một chút không khách khí Đi theo trịnh Dục thịnh liền đi phòng Trịnh Dục thịnh chỉ là chừng hắn một cái Đảo cũng không có tiếp tục đuổi người Dù sao thẩm dụ phi luôn luôn đều là ra mặt dày trừ bỏ cái này khuyết điểm ở ngoài Nhưng thật ra cũng không có mặt khác tật xấu Ai quân lấy hắn Lại không phải một ngày hai ngày Một có cơ hội liền sẽ cùng hắn tỉ Thí Hoặc là liền ý tưởng tìm hắn nói nói trên xa trường tình huống, tuy nói có chút phiền nhân, nhưng là, không thể không nói, thẩm dụ phi là một cái thực chăm chỉ người. Rất tiến tới, chẳng qua hắn cũng không muốn làm cái kia dạy dỗ người tiên sinh, không có cái kia hứng thú. Quả nhiên, trịnh Dục thịnh mới vừa ở bên cạnh dùng nước ấm giặt sạch tay lúc sau, đồ ăn đã bị trong tiệm tiểu nhị lục tục bưng đi lên. Thẩm dụ phi một chút không không được tự nhiên ý tứ, đi theo, giặt sạch tay, đột nhiên nhìn đến trịnh Dục thịnh dùng khăn, ánh mắt kia lập tức liền thẳng, hoảng sợ chỉ vào hắn khăn, miệng trương trương. Chuyện khác, trịnh Dục thịnh là căn bản là sẽ không phản ứng hắn, nhưng là, theo thẩm dụ phi ánh mắt thấy được trong tay hắn đồ vật thượng, trịnh Dục thịnh đột nhiên có tâm tình, không chỉ có không có nhanh chóng đem khăn cấp thu hồi tới. Ngược lại là rũ ra, sát tay động tác đều chậm vài phần, làm thẩm rụ phi có thể có nguyên vẹn thời. Gian thưởng thức một chút, thẩm rụ phi rốt cục là tìm được rồi chính mình thanh âm, tự đáy lòng tán dương. Này khăn thật là xinh đẹp, lệ vương, ngươi là ở nơi nào mua được. Chỉ này một phần, này bốn chữ trịnh rục thịnh nói được âm quấy dơ lên, thực hiển nhiên, hắn là tương đương cao hứng. Ai thật là đáng tiếc. Như vậy tinh xảo khăn, ta còn tưởng mua hai điều sử dụng đâu. Thẩm dụ phi đau lòng lại thất vọng dừng chân thở dài. Trịnh Dục thịnh hiển nhiên là bị thẩm dụ. Phi cách nói lấy lòng, thi ân nói, được rồi, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Ai? Thẩm dụ phi cao hứng ứng hạ, quả nhiên nịnh bỡ vẫn là hữu dụng. Này khăn nhất định là lý hương vân cấp trịnh Dục thịnh. Nếu là người khác làm ra như vậy khăn, Trịnh rục thịnh sao có thể sẽ thu, không chỉ có thu, lại còn có dùng, không chỉ có dùng, lại còn có như vậy khoe khoang. Này khăn là không có gì cực kỳ hảo đi, cực kỳ xấu, cái này trước xem nhẹ bất kể đi, có thể làm trịnh Dục thịnh coi. Trọng như vậy, tất nhiên là đưa khăn người A. Nói cách khác, lấy trịnh Dục thịnh thân phận địa vị, hắn nghĩ muốn cái gì dạng khăn không có. Xem ra hắn vừa rồi cảm giác rất đúng à Này Trịnh Dục Thịnh cùng Lý Hương Vân Không chỉ là hợp tác quan hệ Càng là một đôi nhi à Hắn liền nói sao Đừng nhìn Trịnh Dục Thịnh ngày thường không thích hắn Nhưng vẫn là đôi hắn không tồi Nói cách khác Trịnh Dục Thịnh cùng Lý Hương Vân quan hệ Như thế nào sẽ bại lộ ở hắn trước mặt Nhiều Năm như vậy mặt giày mày dạn Muốn cùng Trịnh Dục Thịnh làm bằng hữu Vẫn là có điểm hiệu quả Loại chuyện này, ở thẩm dụ phi trong óc bên trong nhanh chóng chợt lé mà qua, hắn toàn bộ lực chú ý tất cả đều bị trên bàn hắn chưa từng có gặp qua thức ăn cấp hấp dẫn. Đặc biệt là kia một cổ một cổ mê người mùi hương hướng mũi hắn không muốn sống toàn, hắn trong miệng nước miếng căn bản là không chịu hắn khống chế, càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều dầm một chút, nuốt nuốt. Nước miếng, thẩm dụ phi quay đầu, hướng cửa nhìn lại, Hắn hiện tại liền ngóng trong Lý Hương Vân sớm một chút lại đây. Sớm một chút lại đây là có thể ăn cơm. Rốt cuộc, kia mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở hắn ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi. Thẩm dụ phi tạch một chút liền đứng lên, nhanh chóng xông ra ngoài. Lý cô nương, ta giúp ngươi đoan, dư lại nói. Ở Lý Hương Vân nghi hoặc trong ánh mắt ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bởi vì Lý Hương Vân trong tay cái gì đều không? Có bưng... Bên cạnh có tiểu nhị bưng đâu, ai, ta tới ta tới, thẩm dụ phi đối với tiểu nhị dối tay qua đi, bưng đồ ăn tiểu nhị bị thẩm dụ phi nhiệt tình hoảng sợ, bất an nhìn về phía Lý Hương Vân, người này không có việc gì đi, cho hắn đi. Lý Hương Vân nhưng thật ra cũng không khách khí, nếu trịnh Dục thịnh đem người này đưa tới nàng trước mặt tới, còn cho hắn biết bọn họ chi gian quan hệ, có thể thấy được người này là không thành vấn đề. Thẩm Dụ Phi vui vẻ đem mâm tiếp. Qua đi, chạy một mạch liền vào phòng, vui vẻ chờ Lý Hương Vân. Nhìn đến nàng nhập tòa lúc sau, hắn lúc này mới ngồi xuống. Tẩu tử hào, ta là Thẩm Dụ Phi. Thẩm Dụ Phi này miệng ngọt, thiếu chút nữa không làm Lý Hương Vân bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Người này tự quen thuộc có phải hay không có điểm quá mức. Nàng hiện tại đã có 8 phần tin tưởng, Người này khả năng đồng dạng là xuyên qua mà đến. Có thể tại đây xa là thời đại, gặp được đồng hương thật là không dễ. Ràng A. xem ra có cơ hội, lén muốn cùng thẩm dụ phi hảo hảo nói nói chuyện, nhìn xem, đại gia rốt cuộc có phải hay không đồng hương người? Ăn ngươi, trịnh Dục thịnh hiện tại thật phần hoài nghi quyết định của chính mình có phải hay không đối. Hẳn là ở cái này ra hỏa đi theo tới thời điểm liền cấp ném văng ra Thật là chán ghét, được rồi Thẩm dụ phi liền chờ những lời này Hắn đã sớm tưởng đối trên bàn đồ ăn xuống tay Cầm lấy chiếc đua tới Bay nhanh gấp hắn sớm xem Trọng đồ ăn, hoa nga một ngụm liền nhét vào trong miệng Nhanh chóng nhấm nuốt hai hạ lúc sau Thẩm dụ phi động tác một đốn Tạm dừng là như vậy rõ ràng Làm lý hương vân sửng sốt Có phải hay không không hợp khẩu vị của hắn Rốt cuộc mỗi người khẩu vị bất đồng Là các có thiên tốt Không đợi Lý Hương Vân dò hỏi nói nói ra Liền thấy được thẩm dụ phi hàng năm Ở trong quân huấn luyện ra thói quen Mau Kia chiếc đua dùng đều sắp có tàn ảnh Mâm đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy Được tốc độ ở bay nhanh biến mất Thẩm dụ phi này cùng quỷ chết đói đầu thai Dường như ăn tướng Sợ tới mức Lý Hương Vân hướng trịnh Dục thịnh Bên người nhích lại gần Nàng sợ chính mình khoảng cách hắn thân cận quá Một không cẩn thận, Hắn đem nàng lại cấp ăn Trịnh Dục thịnh cánh tay dài ruối ra Đem Lý Hương Vân ôm tiến trong lòng ngực Dùng so thẩm dụ phi còn muốn mau tốc độ cấp Lý Hương Vân trong chén gấp đồ ăn Mọi người đều là trong quân gia tới So tốc độ Ai sợ ai Lý Hương Vân yên lặng nhìn này hai cái Một trận vô ngữ còn có thể hay không hảo hảo ăn bữa cơm. Vốn di hôm nay trịnh Dục thịnh là muốn lại đây phiêu hương các ăn cơm, nàng nhiều chuẩn bị, ở biết còn có khách nhân lúc sau, lại nhanh chóng dùng có sẵn tài liệu nhiều làm lưỡng đạo đồ ăn, tuyệt đối đủ ăn, chờ đến thẩm dụ phi đem trên bàn đồ ăn ăn vào đi hơn phân nửa lúc sau, rốt cục là không tha ngừng chiếc đũa, cảm thấy mỹ mãn nằm liệt ngồi ở ghế trên, không phải hắn không nghĩ, ngồi thẳng, Thật sự là bụng quá cổ, không cho phép hắn tiến hành như vậy yêu cầu cao độ động tác, căng đến hắn giả dày đau. Tuy nói thẩm dụ phi ăn đến bay nhanh, nhưng là tuyệt đối không có làm cho thực chật vật. gấp đồ ăn đều là theo hắn bên này mâm kẹp, không có động mặt khác một mặt đồ ăn. Cho nên, trịnh Dục thịnh cùng Lý Hương Vân ăn lên hoàn toàn không có vấn đề. Trịnh Dục thịnh thong thả ung dung ăn, sau đó hỏi một câu, ăn no. Ấn. Thẩm dụ phi gật gật đầu, theo sau, lại cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Này trịnh dục thịnh như thế nào đột nhiên hảo tâm hỏi hắn ăn no không ăn no. Trong lòng cảnh giác lập tức liền đề cao lên, trịnh dục thịnh sẽ không muốn tấu hắn đi. Hương vị thế nào? Trịnh dục thịnh tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được thẩm dụ phi trong lòng cảm xúc biến hóa. Hình như là bạn tốt giống nhau nói chuyện phiếm hỏi. Hảo, thật tốt quá. Thẩm dụ phi kích động khẳng định nói, hắn liền không có ăn qua ăn ngon như vậy. Đồ ăn, khó trách phiêu hương các đính bàn đều bài đến sang năm đi, thật là ăn quá ngon. Nếu là hắn nói, ăn thức ăn như vậy, ngày thường đồ ăn, hắn là như thế nào đều không thể nuốt xuống, như thế nào cái hảo pháp. Trịnh Dục thịnh lại hỏi một câu, chính là thẩm dụ phi nói ra hai chữ lúc sau. Lại phát hiện mặt sau không biết nên nói cái gì Ăn ngon là ăn ngon Nhưng là Hiện tại làm hắn cụ thể lời nói Hắn thật đúng là không biết hình dung như thế nào Lại cẩn thận cân Nhắc cân nhắc Thẩm dụ phi kinh tùng phát hiện Chính mình chính là ở đệ nhất khẩu nếm ra tới ăn ngon lúc sau Để nhị khẩu Để tam khẩu liền như vậy Đình không được khẩu bay nhanh ăn xong đi Liền cẩn thận nhấm nháp nhấm nháp đều không có làm được liền như vậy mơ màng hồ đồ cấp ăn vào đi, chứ bỏ biết ăn ngon ở ngoài, cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Thẩm Dụ phi phản ứng, Trịnh Dục Thịnh vừa lòng khẽ hừ một tiếng, kia khinh bỉ ý vị chính là tương đương dày đặc, làm Thẩm Dụ phi muốn nghe không ra đều không thể. Thẩm Dụ phi lại không ngốt sao có thể không rõ Trịnh Dục Thịnh ý tứ? Hắn hiện tại thập phần khẳng định, Trịnh Dục Thịnh là cố ý. Cô ý ở hắn ăn nhanh như vậy lúc sau, nhắc nhở hắn, hắn không có nếm ra tới hương vị, ăn không trả tiền, tức giật. Hương Vân, khấu thịt đâu? Trịnh Dục thịnh hỏi một câu, Ấn, ta làm cho bọn họ thượng Lý Hương Vân nói, theo sau phân phó một chút tiểu nhị, thực mau, tiểu nhị liền đem khấu thịt bưng đi lên, còn không có nhìn thấy kia khấu thịt phát mũi mùi hương làm thẩm dụ phi nước miếng lại bắt đầu tăng nhiều, kia bị phóng tới trên bàn, từng mảnh từng mảnh kim hoàng sắc lát thịt, nhìn liền như vậy ăn ngon, đặc biệt là bên cạnh còn thả một cái chén nhỏ, bên trong cũng không biết là thứ gì, nước canh chung mang theo một chút hồng hồng đồ vật, trịnh Dục thịnh dùng chiếc đũa gắp khấu thịt, đối với thẩm dụ phi nói, đây là đồ ăn, trang bị cơm ăn vừa lúc, người vừa rồi trang bị cơm ăn, Đại bộ phận là rượu và thức ăn. Thẩm dụ phi. Vừa rồi vì cái gì không nhắc nhở hắn một chút. Một hai phải chờ đến hắn ăn no mới nói. Trịnh dục thịnh cái này cũng chưa tính xong. Cắn một ngụm khấu thịt lúc sau. Kia thỏa mãn say mê biểu tình. Làm thẩm dụ phi tưởng cho hắn một quyền. Ăn liền ăn hắn không được sao. Một hai phải làm ra loại vẻ mặt này làm gì. Là, Lý Hương Vân làm đồ ăn ăn ngon. Hắn thừa nhận. Nhưng là dùng không cần một hai phải biểu hiện đến như vậy rõ ràng Khí hắn liền như vậy vui vẻ đúng không Thật là béo mà không ngán gầy mà không xài Mềm mại ngọt thanh Trịnh Dục thịnh không chỉ có ăn Lại còn có muốn nói cho cấp thẩm dụ phi Này khấu thịt rốt cuộc là cái gì hương vị Trịnh Dục thịnh không nhanh không chậm ăn nửa phiến lúc sau Lại chấm chấm bên cạnh liêu chấp Cái này chua ngọt hương cay Chấm qua sau Là có khác một fan tư vị Trịnh Dục thịnh ăn kia kêu một cái cảm thấy mỹ mãn Khóe mắt dư quang nhìn đến thẩm dụ. Phi hắc rớt sắc mặt Tâm tình càng thêm hào Đây là hương vân làm cho hắn ăn Thẩm dụ phi đoạt cái gì đoạt Hừ Xem hắn không thèm chết hắn Thẩm dụ phi nhìn chầm chầm kia khấu thịt Vài lần tay đã muốn ruôi hướng chiếc đũa Nhưng là Hắn giả dày ở nhắc nhở hắn Hắn là một chút đồ vật đều ăn không vô, lại ăn, đã có thể sẽ đã xảy ra chuyện, xem như ngươi lợi hại. Thẩm dụ phi tức giận đến cắn răng, ba chữ lăng là từ kẽ răng chung sinh sôi bài trừ tới, trịnh Dục thịnh vừa lòng. Trang bị cơm ăn khấu thịt, một bên ăn một bên còn tương đương vô tội nói, vốn dĩ ngươi cũng có thể ăn. Ai biết ngươi ăn nhanh như vậy, đợi không được khấu thịt thượng bàn, ngươi liền ăn no Cho nên, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Thẩm dụ phi tức giận đến là thẳng nghiến răng. Cái này trịnh dục thịnh là càng ngày càng vô sỉ. Lý Hương Vân ở một bên nhìn, trong lòng cười thầm không thôi. Xem ra trịnh dục thịnh trong miệng lúc trước nói ghét bỏ thẩm dụ phi. Kỳ thật cùng hắn. Quan hệ vẫn là không tồi. Lý cô nương, ngày nào đó ta lại đến ăn một đốn, ngươi xem thành sao. Thẩm Dụ Phi đáng thương vô cùng nhìn Lý Hương Vân. Hắn quá đáng thương, vừa mới trở về đã bị Trịnh Dục Thịnh khi dễ, còn có thiên lý sao? Lý Hương Vân che miệng cười khẽ, gật đầu nói, "Có thể có thể." Vừa nghe đến Lý Hương Vân trả lời, Thẩm Dụ Phi lập tức đắc ý nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh, nhìn xem nhân gia Lý cô nương nhìn nhìn lại ngươi. Đây là chênh lệch. Trịnh Dục Thịnh Sẽ bị thẩm dụ phi đánh giá ảnh hưởng sao? Kia tự nhiên là không có khả năng. Lạnh lùng cười, trịnh Dục thịnh thong thả ung dung nói. Ta có thể cho ngươi tơi không được, ngươi tin sao? Thẩm dụ phi, không mang theo như vậy khi dễ người. Lý cô nương, hắn liền luôn là như vậy khi dễ ta. Thẩm dụ phi quyết định tìm Lý Hương Vân cáo trạng. Lý Hương Vân cười, kỳ thật, ta cảm thấy hắn là ở đốc xúc ngươi tiến bộ. Như thế tươi mát thoát tục giải thích Làm thẩm dụ phi cấm Miệng Hắn biết chính mình ở chỗ này là thảo không đến nửa điểm hào Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh Căn bản chính là một đám a Hai người khi dễ hắn một cái Thật quá đáng Thẩm dụ phi chính mình ngồi ở chỗ kia Giận dỗi Trịnh Dục thịnh cùng Lý Hương Vân Tiếp tục thong thả ung dung ăn cơm Chờ đến ăn xong rồi cơm lúc sau Thay nước trà điểm tâm Trịnh Dục Thịnh lúc này mới hỏi, ngươi lần này trở về đến sớm như vậy. Dĩ vãng lúc này, thẩm dụ phi còn đều là ở trong quân. Này không phải gần nhất vẫn luôn có tình hình hạn hán, ta lo lắng mặt khác quốc gia có dị động, lúc này mới trở về. Nhắc tới đúng là, thẩm dụ phi cũng chính xác nói. Biểu tình biến đổi liền cùng thay đổi một người dường như, vô cùng nghiêm túc, một chút đều không có vừa rồi nhị hóa nửa điểm dấu vết. Lý cô nương, Người kia khoai tây cùng khoai lang đỏ Các nơi đều loại đến không tồi Bất quá thẩm dụ phi ăn ngay nói thật nói Bà tánh vẫn là có chút không yên tâm Rốt Của kia đồ vật Hắn cũng xuống ruộng nhìn Cái gì đều nhìn không tới à Chữ bỏ lá cây chính là lá cây Căn bản là nhìn không tới có thể ăn đồ vật Đến lúc đó Bọn họ sẽ biết Lý Hương Vân một chút khẩn trương ý tứ đều không có Như thế chắc chắn thái độ Đến lúc đó làm Thẩm Dụ Phi yên tâm. Rốt cuộc cũng là Trịnh Dục Thịnh nhìn chúng người, tổng sẽ không lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Xem ra kia hai dạng đồ vật, thật sự khả năng tới đối phó đại tinh tình hình hạng hắn đi. Rốt cuộc này khô hạng đối thu hoạch chính là có ảnh hưởng rất lớn, nếu là có thể giải quyết lương thực thu hoạch vấn đề, đại tinh từ trên xuống dưới đều sẽ cao hứng. Khi nào đi? Trịnh Dục Thịnh hỏi. Ân ta cũng liền lưu tại kinh thành một cái tháng sau đi. Thẩm dụ phi nói. Hắn trong quân còn có chuyện. Hơn nữa hắn cũng không thích lưu tại trong kinh thành. Nói vừa xong. Lại phát hiện trịnh Dục thịnh bên môi mang theo một mạt cổ quái ý cười. Thẩm dụ phi trong lòng lột bộ. Một chút. Hỏi. Như thế nào? Lần này ngươi trở về. Lại rời đi. Chỉ sợ có chút khó khăn. Trịnh Dục thịnh nói. Làm thẩm dụ phi trong lòng phát khẩn, có người phải đối phó thẩm ra. Hắn không phải không biết trong kinh thành khắp nơi thế lực chiếm cứ. Đúng là bởi vì thế lực quá nhiều, cho nên, hắn mới không thích lưu tại kinh thành, lục đục với nhau, làm hắn phiền. Kinh thành sẽ loạn thượng một loạn. Trịnh dục thịnh ý vị thâm trường nói, có người chờ không kịp. Thẩm. Dụ phi cả kinh, hắn tự nhiên biết hoàng thất vẫn luôn không xong. Chẳng lẽ đoan vương có cái gì hành động? Ngươi là nói, thẩm dụ phi thất kinh hỏi. Nghe nói, đoan vương muốn đối phó khô hạ, Chính khắp nơi phái người tìm nguồn nước đánh giếng đâu. Trịnh Dục thịnh mở miệng nói, Khoai tây khoai lang đỏ cũng nhu nhở, Chỉ là làm nhân chủng ngày thường hoa màu, Dư lại người đều ở tìm nguồn nước, Thật sự là phân không ra nhân thủ tới. Thẩm dụ phi lại không phải ngốc, như... Thế nào có thể nghe không hiểu trịnh Dục thịnh ý tứ trong lời nói, hắn là tìm nguồn nước vẫn là ở tìm mặt khác đồ vật. Đoan vương đất phong lúc trước chính là có quảng sắt. Trịnh Dục thịnh cười, quảng sắt có thể làm cái gì? Tự nhiên là binh khí, cụ thể mặt sau cái gì? Còn cần trịnh Dục thịnh nói rõ sao? Đoan vương giá tâm vẫn luôn là như thế rõ ràng. Thái hậu lúc trước cấp đoan vương tuyển đất phong chính là lấy thừa thái quảng sắt nổi tiếng, tuy nói ở đoan vương vẫn là thái tử thời điểm, kia quảng sắt nghe nói đã bị khai quật không còn, nhưng là, thật sự không sao, vẫn là lúc trước một cái lý do thoái thác đâu, thẩm dụ phi trầm mặc không nói gì, chỉ là cái kia biểu tình không tốt lắm, những người đó liền không thể ngừng nghỉ một lát, đây là lăn lộn đã bao nhiêu năm, Bệ hạ thống trị dưới, đại tinh càng ngày càng tốt, bọn họ còn muốn thế nào? Chẳng lẽ một hai phải đem đại tinh bởi vì bọn họ tư dục làm cho dân chúng lầm than sao? Ta đã biết, thẩm dụ phi trầm giọng nói, ngay sau đó đứng dậy, đứng dậy động tác mới làm được một nửa, đột nhiên cứng đờ, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Lý Hương Vân khẩn trương nhìn, theo bản năng hỏi một câu, làm sao vậy? Thẩm dụ phi sắc mặt xấu hổ nhìn Lý Hương Vân, đáng thương vô cùng ánh mắt thật giống như là bị vứt bỏ chó con dường như, làm Lý Hương Vân nhìn tay ngứa, tưởng cho hắn một cái ta, rõ ràng là lần đầu gặp mặt người, toát ra như vậy ý niệm làm Lý Hương Vân cảm, thấy thật ngượng ngùng, chính là, không biết vì cái gì chính là tay ngứa, chống, thẩm dụ phi lời vừa ra khỏi miệng, Lý Hương Vân liền biết chính mình cảm giác đúng rồi chính là ăn no căng, đến nỗi dùng như vậy đáng thương biểu tình sao? Không có việc gì, ngươi có thể lăn. Trịnh Dục Thịnh không kiên nhẫn thúc dục, làm hắn có cái cơm cũng đã thực không tồi, ăn xong rồi không lăn chở cái gì đâu. Thẩm Dụ Phi thương tâm nhìn Trịnh Dục Thịnh, bi thương chất vấn nói, "Ngươi, đây là ghét bỏ ta sao?" Ân. Trịnh Dục Thịnh không chút do dự gật đầu, Phi thường vô tình. Nhìn thẩm dụ phi thương tâm muốn chết bộ dáng Lý Hương Vân cảm thấy chính mình tay lại bắt đầu ngứa. Không biết vì cái gì, nhìn đến thẩm dụ phi liền tưởng tâu hắn đâu. Trịnh Dục thịnh kỳ quái nhìn thẩm dụ phi liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn ở nơi này. Thẩm dụ phi, hắn đây là nhiều không được ưa thích. Hành, hành, ta đây liền đi. Thẩm dụ phi tỏ vẻ, hắn cũng là có tính. Tình, Không thể trêu vào hắn chạy lấy người còn không được sao Lý cô nương Tại hà trước cáo từ Thẩm dụ phi đứng dậy ôm quyền hành lễ nói Lý hương vân đứng dậy Chiêu đãi không trư toàn Không có việc gì Lần sau lý cô nương lại mời ta ăn một đốn thì tốt rồi Thẩm dụ phi tương đương săn sóc cấp Lý hương vân tìm được một cái bổ cứu biện pháp Lý hương vân Nàng thật sự chính là khách khí khách khí Hắn không cần quá nghiêm túc Quả nhiên, vừa rồi nàng cảm giác Không sai, người này chính là thiếu tấu Trịnh dục thịnh phản ứng càng là trực tiếp Đứng dậy, bàn tay to ruỗi ra Trực tiếp đem thẩm dụ phi cấp bắt đi Hướng trong viện một ném Thế giới tức khắc liền thanh tĩnh Hắn thật đúng là hoạt bát Lý Hương Vân tìm một cái tương đối trung tính từ tới Rốt cuộc không thân Khó mà nói quá kia cái gì Đúng không? Chữ bỏ không biết xấu hổ Đầu óc không tốt lắm, thần thần thao thao ở ngoài, người vẫn là có thể. Trịnh Dục Thịnh, đúng trọng tâm bình luận, Lý Hương Vân, này còn có cái gì tốt địa phương sao? Ngươi chịu đem đoan vương sự tình nói cho cho hắn, thuyết minh ngươi vẫn là tín nhiệm hắn. Lý Hương Vân cười nhìn trịnh Dục Thịnh nói, ân, trịnh Dục Thịnh gật đầu, nhận đồng Lý Hương Vân nói, Thẩm dụ phi là rất có năng lực đương nhiên so với ta thiếu chút nữa. Lý Hương Vân vô ngữ nhìn Trịnh Dục Thịnh, hỏi, ngươi một hai phải bổ sung như vậy một câu có gì ý nghĩa? Trịnh Dục Thịnh còn không có nói chuyện, liền nghe được Lý Hương Vân nói tiếp, ngươi ở ta nơi này không người có thể so. Lời này làm Trịnh Dục Thịnh cười, nhà hắn Hương Vân thật là làm hắn đau không đủ a Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi ánh mắt có bao nhiêu hảo, Trịnh rục thịnh đắc ý cười nói, hai người đều cười, loại này lẫn nhau lưu cảm giác thật là trong lòng ngứa A là có điểm buồn nôn, nhưng là, yêu đương sao, như thế nào nghe đều nghe không nị loại này buồn nôn nói, ngươi đem. Đoan vương bên kia sự tình nói cho cho thẩm dụ phi, là tưởng, Lý Hương Vân ẩn ẩn có thể đoán được trịnh Dục thịnh ý tưởng, chỉ là còn không quá khẳng định... Hiện tại nàng cùng Trịnh Dục Thịnh ở bên nhau thời gian dài như vậy, đương nhiên là càng ở chung, đối hắn càng hiểu biết. Này cách làm người khác có thể là sẽ không làm, nhưng là, đặt ở Trịnh Dục Thịnh trên người, hắn thật sự sẽ như vậy làm. Chính là ngươi tưởng như vậy, Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tới Lý Hương Vân ý tưởng, Lý Hương Vân đỡ chán, than nhẹ than nhẹ, thẩm dụ phi thật sự sẽ không hận ngươi sao? Ngươi không cảm thấy đây là một cái thực tốt lập công biểu hiện cơ hội Tốt như vậy cơ hội ta nhường cho hắn Hắn không nên cao hứng sao Trịnh Dục Thịnh rất là khó hiểu nhìn Lý Hương Vân Vô cùng nghiêm túc hỏi Ngươi không cảm thấy Vi Phu ta rất là khiêm nhượng Chưa bao giờ đoạt công Ái cho người khác cơ hội sao Đoan Vương sự tình giao cho Thẩm Dụ Phi Thẩm Dụ Phi cùng Thái Tử từ nhỏ quan hệ liền rất hảo Hắn tất nhiên sẽ nói cho cấp thái tử, làm hoàng thượng bọn họ nhanh chóng làm chuẩn bị. Thông qua chuyện này, Thẩm Dụ Phi không những có thể lập công, lại còn có có thể tôi luyện hắn, làm hắn nhiều một ít kinh nghiệm, không phải thực hào. Trịnh Dục Thịnh một cái một cái nói được kia kêu một cái thông thuận a. Nếu là làm người ngoài nghe được, nhất định sẽ bội phục Trịnh Dục Thịnh đạo đức tốt. Rốt cuộc là lệ vương a. Thân ở như vậy địa vị cao, Thế nhưng còn nghĩ dịu dắt người bên cạnh Cũng không có bởi vì quyền thế chặn đôi mắt Gắt gao đem chủ vị trí này Sợ có người thay thế được hắn Như vậy lệ vương Không chỉ có có trí tuệ càng là có năng lực Có dìu dắt người khí độ Càng có tự tin Hắn sẽ không bị người dễ dàng thay thế được Như thế lệnh người bội phục lệ vương Ở Lý Hương Vân trong mắt chính là hoàn toàn bất đồng Cho nên Ngươi liền vì bớt việc Đem đoan vương sự tình ném cấp Thẩm dụ phi Lý Hương Vân một ngữ chỉ ra trịnh Dục thịnh mục đích Trịnh Dục thịnh cười Không hề có bị nhìn thấu lúc sau quân bách Ngược lại là hết sức vui vẻ Vô cùng khoe khoang nói Vẫn là ta tức phụ nhi hiểu biết ta Thế nào Ta thông minh đi Kia mệt đến muốn chết việc vừa lúc cấp thẩm dụ phi cái kia tiểu tử Trịnh rục thịnh lời nói mới nói xong, liền nghe được một cái nhược nhược thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ta chính là cái kia ngốc tử đúng không? Trịnh Dục thịnh quay đầu, nhìn về phía bái ở cạnh cửa, đầy mặt, u oán thẩm dụ phi, không có chút nào kinh ngạc. Nhìn thấy trịnh Dục thịnh cái này phản ứng, thẩm dụ phi càng thêm khẳng định, người này đã sớm biết hắn không đi xa. Khẳng định là cô ý như vậy nói cho hắn nghe. Không sai. Chính là như vậy, chỉ bằng trịnh Dục thịnh bản lĩnh, có thể nghe không hiểu hắn đi xa không đi xa, cho nên trịnh Dục thịnh căn bản chính là cố ý làm hắn nghe được, sau đó cho hắn biết chính mình có bao. Nhiều ngốt, đúng không? Tức giật, Lý Hương Vân nhưng thật ra cả kinh, hắn như thế nào còn chưa đi? Những lời này buột miệng thốt ra, hoàn toàn không biết vì cái gì. Đối với cái này chỉ lần đầu tiên gặp mặt thẩm dụ phi nàng thế nhưng có một loại quen biết thật lâu cảm giác. Chẳng lẽ đây là cái gọi là đầu tính tình? Nàng cùng một cái nhị hóa đầu tính tình. Lý Hương Vân Cự tuyệt thừa nhận. Căng, đi không đặng. Trịnh Dục thịnh khinh bỉ ngó thẩm dụ phi liếc mắt một cái. Trong. Mắt ghét bỏ làm thẩm dụ phi vốn là bị kích thích đến vết thương chồng chất trái tim lại chung một đao, máu tươi phun tung tué. Thẩm dụ phi yên lặng đứng thẳng thân mình, vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Lý Hương Vân, Lý cô nương, ta khuyên ngươi thận trọng suy xét cùng trịnh Dục thịnh ở bên nhau sự tình. Nói xong, ở trịnh Dục thịnh trong tay cái ly hóa thành vũ khí sắc bén bay qua tới phía trước, lòng bàn chân mạt du khai lưu. Này linh hoạt động tác, chính là một chút đều. Không có nhìn ra tới hắn vừa mới tắc như vậy nhiều đồ vật tiến giả dày, căng đến đi bất động bộ ráng thẩm dụ phi chạy đi ra ngoài, chính mình ở cân nhắc một vấn đề, hắn vì cái gì đang nghe tới rồi bên trong buồn nôn thẳng khởi nổi ra gà nói lúc sau, không chạy nhanh rời đi, còn một hai phải tự ngược tiếp tục nghe đi xuống, sau đó làm chính mình chịu kích thích, như thế thâm ảo vấn đề, thẩm dụ phi chỉ sợ một chút là tưởng không rõ, hắn trước đem đoan vương sự tình nói cho cấp, thái tử điện hạ rồi nói sau, Thẩm dụ phi trèo tường vào Đông Cung, lập tức dừng ở Nguyễn Huyên Thư phòng phía trước cửa sổ, quen cửa quen nẻo đẩy ra cửa sổ, xoay người mà nhập. Nguyễn Huyên than nhẹ một tiếng, buông xuống trong tay bút, bất đắc gì nói, gần một năm không thấy, ngươi vẫn là không đổi được cái này thói quen. Ta Đông Cung đại môn liền như vậy không dễ đi sao? Một hai phải trèo tường tiến vào, này rốt cuộc là cái gì tật xấu? Ta này không phải thói quen sao? thẩm dụ phi đính đạt hướng ghế trên ngồi xuống, một chút cũng chưa khách khí lấy quá trên bàn ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà thủy, thong thả ung um dung uống lên lên. Chủ yếu là dạ dày quá vẹn toàn, liền tính là có chút khác, hắn cũng không thể uống nhiều. Từ nhỏ ta liền trèo tường phiên thói quen, ngươi hiển nhiên làm ta đi cửa chính vòng xa không nói, không phải có vẻ chúng ta xa là sao. Thẩm dụ phi nhưng thật ra có một đồng lý do, Nguyễn Huyên ngẩn đầu, bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, ta mũi mũi như vậy nhá nhận lịch sự thục nhá, như thế nào sẽ cùng ngươi chơi thân. Phúc, thẩm dụ phi một hớp nước trà tất cả đều cấp phun đi ra ngoài, còn bị sặc đến không ngừng ho khan. Làm sao vậy? Nguyễn Huyên ghét bỏ xem xét thẩm dụ phi liếc mắt một cái, có một đoạn thời gian không thấy, này thẩm dụ phi tựa hồ càng ngày càng không câu nệ tiểu tiết. Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Dụ Phi vội vàng lau miệng biên vệt nước, ánh mắt. Phức tạp nhìn về phía Nguyễn Huyên. Thái tử Điện hạ rốt cuộc đối hắn mội mội có cái gì hiểu lầm. Liền vị kia cùng nhã nhận lịch sự thục nhá có cái gì quan hệ sao. Gặp được Thẩm Dụ Phi ánh mắt, Nguyễn Huyên lúc này mới nhớ tới. Quân Nhi sự tình, Thẩm Dụ Phi cũng không biết. Rốt cuộc năm đó Quân Nhi tự thỉnh Tế Thiên lúc sau. Hắn tinh thần xa suốt thời gian rất lâu. Làm cho thẩm dụ phi cũng không dám ở trước mặt hắn đề quân nhi. Hiện tại hắn quân nhi có khả năng còn sống còn. Ẩn ẩn có một chút manh mối, hắn tự nhiên liền sẽ không để ý nhắc tới quân nhi. Chỉ tiếc thẩm dụ phi cũng không rõ ràng. Nguyễn Huyên vẫn là lựa chọn không nói, rốt cuộc sự tình còn không có điều tra rõ. Nếu là có quân nhi tin tức ai, không đúng. Nguyễn Huyên đột nhiên kích động nhìn về phía thẩm dụ phi. Hắn chính là biết thẩm dụ phi năng lực Hiện giờ hắn lại trở về kinh thành nói Cùng nhau tới tìm quân nhi có phải hay không liền mau nhiều Dụ phi Có một chuyện ngươi khả Năng còn không biết Nguyễn huyên mở miệng nói Ta đã biết Thẩm dụ phi trầm trọng mở miệng Thu hồi vừa rồi vui cười chi sắc Nguyễn huyên khiếp sợ nhìn thẩm dụ phi Hắn đã biết Không có khả năng đi Quân nhi sự tình cũng liền hắn cùng phụ hoàng đề đề, ngay cả mẫu hậu cũng không biết, những người khác sao có thể biết, đoan vương nương tìm nguồn nước đào giếng nước danh nghĩa, ở đào quảng sắt, chuyện này chính là tương đương đại, làm thẩm dụ phi lại nói tiếp thời điểm, trong lòng cũng là trầm trọng không thôi, tự nhiên trên mặt không có nửa điểm cười bộ dáng, đồng thời cũng không có chú ý tới Nguyễn Huyên trên mặt thần sắc ở thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, lại ngưng trọng lên, Biết Thẩm Dụ Phi nói không phải quân nhi sự tình, Nguyễn Huyên trong lòng buông lỏng, hắn liền nói, sao có thể có những người khác biết. Nhưng, theo sau nghe được Thẩm Dụ Phi nói, Nguyễn Huyên trong lòng là lột bột một chút, ngươi nơi nào được đến tin tức. Trình, Dục Thịnh nói, Thẩm Dụ Phi nói xong, lại bay nhanh bổ sung một câu, ta mới từ hắn bên kia lại đây. Ý tứ chính là nói, này tin tức là không có chậm chế. Ta đã biết, Nguyễn Huyên gật đầu, chuyện này, ta lập tức sẽ bẩm báo cấp phụ hoàng. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta trở về có việc tìm ngươi. Nguyễn Huyên nói xong như vậy một câu lúc sau, trực tiếp liền chạy đi rồi. Thẩm dụ phi nhưng thật ra tự tại, trực tiếp tìm một chỗ một hoa, nghỉ ngơi đi, dù sao thái. Tử Điện Hà cùng Hoàng thượng nói xong sự tình tự nhiên sẽ trở về tìm hắn. Hắn chỉ là có điểm tò mò, thái tử rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với hắn. Đợi liền một canh giờ đều không có, Nguyễn Huyên liền đi rồi trở về. Dụ phi, Nguyễn Huyên vừa vào cửa, kêu một tiếng, nhưng không ai ứng hắn. Nguyễn Huyên kỳ quái hướng trong đi tới, thẩm dụ phi không chào hỏi liền như vậy đi rồi sao? Không thể đi. Như vậy nghĩ, đi vào đi vừa thấy, Nguyễn Huyên thật là không biết nói cái gì. Mới hảo, thẩm dụ phi thế nhưng liền như vậy hoa ở trên giường, ngủ rồi, Nguyễn Huyên cũng không có kêu thẩm dụ phi, không biết thẩm dụ phi trở về này một chuyến là bình thường trở về, vẫn là một đường gấp trở về, ở bên ngoài thời gian dài như vậy, phòng trừng thẩm dụ phi cũng là mệt đến quá sức, hắn tốt xấu cũng là ở trong quân có một đoạn thời gian, tự nhiên là biết có bao nhiêu mệt, Nguyễn Huyên tiếp theo vội chính mình sự tình, lại qua nửa canh giờ trong tay hắn sự tình. Đều xử lý xong rồi, lại viết trong chốc lát tự, trên giường nhân tài rốt cuộc duỗi một cái lười eo đánh ngáp, ngồi dậy. hạ, Thẩm dụ phi xoa xoa đôi mắt, một chút ngượng ngùng cam cảm giác đều không có, không có biện pháp, ai làm cùng thái tử một nhà quá chín đâu. Người trong quân sự tình gần nhất rất nhiều. Nguyễn Huyên hỏi, không nghe nói thẩm gia bên kia có động tĩnh gì a? Không, chính là giữa trưa ăn no căng, mệt ra rời. Thẩm dụ phi lại xóa nhẹ một chút đôi mắt, xoa xoa khóe mắt nước mắt, đột nhiên, ngay sau đó, trước mắt là thái tử đột nhiên phóng đại mặt, sợ tới mức thẩm dụ phi cuối cùng một chút buồn ngủ tất cả đều không thấy, sau này rụt rụt, lên án chất vấn nói, điện hạ, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên chạy tới, thực dò người, không có việc gì. Nhìn xuống muốn đánh người xúc động. Nguyễn Huyên lui trở về. Hắn hiện tại rốt cuộc lý giải lúc trước quân nhi lời nói. Có người. Thấy được liền ngứa tay. Tưởng chụp cái loại này người. Hai bàn tay. Đoan vương sự tình thế nào. Thẩm dụ phi hỏi. Yêu cầu ta chuẩn bị cái gì sao. Người trước không cần cùng đoan vương đối thượng. Nguyễn Huyên nói. Phụ hoàng đã biết. Có yêu cầu thời điểm. Sẽ thông chi ngươi. Gần nhất ngươi vẫn là lưu tại kinh thành, trước không cần đi ra ngoài." Thẩm Dụ Phi vừa nghe liền cười, Trịnh Dục Thịnh cũng như vậy cùng ta nói. "Trịnh Dục Thịnh, hắn vẫn là đường đường vương gia đâu, thế nhưng tránh quấy rầy, đem việc này nói cho cho ta?" Hắn mặc kệ, nhắc tới Trịnh Dục Thịnh loại này tránh quấy rầy còn mang hắn ngốc vô sỉ hành vi. Thẩm Dụ Phi liền một bụng khí, "Quá vô sỉ hảo đi." Lệ Vương luôn luôn như thế. Trịnh Dục Thịnh sẽ có như vậy hành động. Nguyễn Huyên tự nhiên là không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Sự tình có thể trốn liền trốn. Có thể mặc kệ liền mặc kệ. Nhìn xem gần nhất trịnh Dục Thịnh làm vài món sự tình. Có nào kiện không phải bởi vì Lý Hương Vân Hắn mới đi làm. Điều này cũng... Đúng. Thẩm Dụ Phi gật gật đầu. Đừng nói. Ta gần nhất nghe nói trịnh Dục Thịnh vài lần động tác. Ta còn cảm thấy kỳ quái. Hắn gần nhất cần mẫn nhiều A. Đó là bởi vì Lý Hương Vân. Nguyễn Huyên bất đắc dị than nhẹ một tiếng. Nhìn thẩm dụ phi. Ngươi chưa thấy được Lý Hương Vân sao? Phiêu hương các lão bả nương. Gặp được. Nhắc tới đến Lý Hương Vân. Thẩm dụ phi lập tức tinh thần tỉnh táo. Phiêu hương các đồ vật thật là ăn quá ngon. Nhìn thấy thẩm dụ phi nhắc tới đến ăn. Để tài liền bắt đầu oai rớt. Nguyễn Huyên vội vàng nói, nếu ngươi gặp được Lý Hương Vân, nên đã biết đi, gần nhất vài lần sự tình, trịnh Dục thịnh như vậy cần mẫn, hoàn toàn là bởi vì nàng. Thẩm dụ phi đột nhiên trừng lớn hai mắt, theo sau gật gật đầu. Rốt cuộc hắn chính là nghe được trịnh Dục thịnh kia buồn nôn đến làm hắn thẳng rớt nổi ra gà nói, có thể thấy được trịnh Dục thịnh là thật sự động thiệt tình. Chính là, đoan vương sự tình cùng Lý Hương Vân có cái gì quan, Hệ, Thẩm Dụ Phi có điểm tưởng không rõ, xa ở chính mình đất Phong Đoan Vương, cùng kinh thành Phiêu Hương các lão bản nương có cái gì quan hệ? Kém có điểm quá xa đi. Đoan Vương tạo phản, đại tinh náo động, sẽ làm Lý Hương Vân sinh hoạt không an ổn. Nguyễn Huyên cảm thấy hắn hiện tại vẫn là thực hiểu biết Trịnh dục thịnh ý tưởng. Trịnh dục thịnh chính mình bảo hộ không được Lý Hương Vân. Thẩm Dụ Phi buồn cười hỏi: Liền trịnh Dục thịnh kia bản lĩnh, nhiều loạn loạn thế. Hắn còn giữ không nổi một người, đặc biệt là hắn để ý một nữ nhân. Lý Hương Vân nếu là nghĩ ra môn, nhìn đến bên ngoài lộn sộ, không phải sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng sao? Nguyễn Huyên hỏi thẩm dụ phi, trực tiếp đem hắn cấp hỏi choáng váng. Hắn cho rằng hắn đã nguyên vẹn hiểu biết Lý Hương Vân ở trịnh Dục thịnh trong lòng địa vị. Hiện giờ xem ra... Hắn thật sự vẫn là xem nhẹ, trịnh dục thịnh khi nào, như vậy thẩm dụ phi đột nhiên phát hiện tìm không thấy cái gì từ, tới hình dung, hắn, từ nghèo, vì không ảnh hưởng lý hương vân tâm tình, cho nên, muốn giữ được đại tinh ổn định, thẩm dụ phi hết sâu một hơi, loại này tâm tắc cảm giác là chuyện như thế nào, đổi một phương hướng tưởng, như vậy xem cũng là chuyện tốt, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Ít nhất trịnh Dục thịnh cũng vì đại tinh an ổn nỗ lực. Nguyễn Huyên nói lời này, nhìn không được nở nụ cười, đừng động cái gì mục đích, kết quả cuối cùng là tốt, là thẩm dụ phi tự nhiên là tán. Đồng cái này cách nói, chỉ là nguyên nhân trong đó, thiệt tình chính là làm hắn vô ngữ. Đúng rồi, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Nguyễn Huyên nghiêm mặt nói, ân, sự tình gì? Thẩm dụ phi kỳ quái hòi, thái tử thần sắc quá nghiêm túc, quân nhi khả năng có tin tức. Nguyễn Huyên một mở miệng, làm thẩm dụ phi thần sắc cũng thay đổi. Đầu tiên là không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, miệng run nhẹ nhẹ khép mở, kích động một chút thanh âm đều phát không ra. Rõ ràng, đang nghe đến Nguyễn Huyên câu nói kia lúc sau, thiên ngôn vạn ngữ kích động liền phải trào dâng mà lại, lại tất cả đều tạp ở yết hầu chỗ, không thể động đế. Thân thể hơi hơi phát run, ngón tay gần như tố chất thần kinh nhẹ đạn, thẩm dụ phi cái gì thanh âm đều nghe không được, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đã nhảy tới rồi hắn trong não, thịch tịch tịch kịch liệt nhảy lên.